Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1680. Săn thú, chỉ thấy sau khi ngân quang tản ra tràn ngập thạch côn lập tức bị tấm sa thú kia bọc lấy biến thành một con ám thú như đúc. Da đen, móng sát bén, căn bản cùng với đầu án thú trước đó không có gì khác biệt. Hay à, tay chân mình không có cảm giác gì khác nhưng bề ngoài lại có thể biến hóa đến mức như vậy. Thạch côn biến thành án thú, vừa nhấc chân trước, hai mắt nhìn trước nhìn sau, bóng phát ra tiếng cười lớn. Nếu thiên biến huyến diện không có công hiệu mực này, tiểu mùi cũng không đem chúng nó ra để nhỉ vị đảo giấu cười chê. Liễu Thúy Nhi mỉm cười nói, đa tả Liễu đáo rút, có bảo vật này rồi, bọn ta lên đường lại càng thêm được một tầng hiểm hộ. Án thú miệng nói tiếng người, bộ dạng vui vẻ ra mặt. Hàn lập tận mắt nhìn thấy thạch côn sau khi biến thân, cũng đối với cái mặt nạ này rất có lòng tin nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hướng nữ tử mặc áo choàng cảm ơn vài tiếng, sau đó lại đề nghị. Hiện giờ Liễu Tiên Tử cùng tại Hạ còn không có ra thú. Nhưng chúng ta cũng không nên trì hoán ở chỗ này nữa, chi bằng cứ lên đường trước, dọc đường xem xem có án thú đi lẻ không, rồi thuận tay giải quyết là được. Hàn huyên nói vậy cũng vừa đúng ý tiểu muội Ba người chúng ta có chút khẩn trương về thời gian tự nhiên là không nên lãng phí chút nào mới là tốt. Liễu Thuấy Nhi mở miệng tán đồng. Còn Thạch Côn thì tự nhiên lại càng không có ý kiến gì khác. Cho nên ba người thừa dịch đêm tối, từ trong đồng lặng lẽ đi ra. Trong đó Thạch Côn trực tiếp hóa thành hình dáng án thú nhưng từ trong miệng phun ra một đoàn hoàng vân, sau khi rơi xuống thân mình, liền lập tức biến thành một đảo hoàng khí nhàn nhạt. Án thú sâm lâm ban đêm mơ hồ dị thường Thạch Côn sau khi thi triển phương pháp này. Nếu không nhìn kỹ trong vòng 10 trượng gần đó, thì tuyệt đối không thể phát hiện ra thân hình đang ẩm nặng. Liễu Thúy Nhi lấy ra từ bên hông một bảo vật cổ quái nhìn như ngọc bội, sau đó ném về phía trước người liền biến thành một con ngọc thử trắng noán chừng dài hơn một trượng. Nàng này chuyển mình một cái, liền đứng ở trên lưng ngọc thử. Sau đó ngọc thử này toàn thân nổi lên bạch quang nhàn nhạt một lúc sau bao bọc lấy cả liễu thúy ni ở trên thân mình thân hình ở trong bạt quang dần dần trở nên trong suốt cuối cùng biến thành một đạo hư ảnh trong suốt như có như không vì phần hàn lập lại càng đơn giản thanh trúc phong vân kiếm sau khi trải qua tinh chế lại là bảo vật một thuộc tính vô cùng tinh thuần ở trong sừng sầm mà một thuộc tính nồng đậm tới bậc này phi độn lại càng cực kỳ khó phát hiện Hàn lập chỉ phất tay áo một cái, một ngụm thanh sắc tiểu kiếm dài vài tấc bay ra, xoay quanh một chút liền biến thành một đảo thanh hồng cao vài trượng quét xuống người. Một lát sau, một đảo thanh quang cơ hồ nhạt như không thấy liền lói lên. Cứ như vậy, ba người sau khi thi triển thủ đoạn che đẩy thân hình xong xuôi, rốt cuộc bắt đầu chính thức lên đường, hướng vào sâu trong án thú sâm lâm. Vài ngày sau, một đầu án thú hình thể mảnh khảnh bước từng bước lưu nhã, dấm trên từng lớp lá dày, chậm rãi tiến về phía trước. Đột nhiên từ trong một cây đại thổ cao chọc trời, từng mảng lam sắc quang hà bay vụt xa cuốn lấy thân hình con thú này. Đầu án thú này vô cùng kinh hãi, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn, hai bàn chân nổi lên hắc sắc chảo mang hướng lam sắc quang hà cơ một chào Nhưng Lam sắc quang hà này chỉ xoay tròn một vòng, bỗng nhiên biến thành một quang cầu khổng lồ, mang con án thú sống cái kia hoàn toàn bao vây lấy. Tiếng kêu nhỏ từ miệng án thú chỉ mới phát ra được một nửa, liền ngay sau đó trở nên trùng xuống không thể nghe thấy, đồng thời móng vuốt nhìn như sắc bén dị thường kia sau khi bắt được Lam hà cũng chỉ khẽ lay đồng vài cái, bộ dạng không thể nào bằng một chảo mà có thể phá vỡ nó. Lúc này mặt ngoài đại thổ bạch quang chợt lõe, một thân ảnh thức tha từ bên trong thoáng trúc hiện ra. Chính là Liễu thúy Nhi. Nàng một tay vết ấm, miệng niệm chú, một tay nâng một viên lam sắc tinh cầu lớn trừng nắm tay, hướng về phía lam sắc quang hà trong miệng lẩm nhẩm, Một màn quỷ gì xuất hiện. Lam sắc quang hà sau khi nàng này thúc dục từ từ khuyết tán mở ra chỉ sau chốc lát công phu. Liền biến thành một cây lồng bao phủ gần lam sắc quang mạc. Sau đó liễu thúy mi khẽ lật bàn tay, đem lam sắc tinh cầu thu lại đồng thời đầu vai nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đảo bạch ảnh nhập vào trong màn sáng kia. Đầu án thú bên trong thấy vậy, liền không chút chần chừ hùng hổ bổ nhào tới phía nàng này, giữa chừng thân thể uốn éo một cái, liền phân thành ba đảo bóng đen khác. Liễu Thúy Nhi không chút hoang mang, môi anh đào khúc khích một tiếng, một chùm lam ti tinh tế liền bắn ra. Sau khi lam ti tản ra, liền biến thành một tấm lam sắc quang cháo, hướng ám thú cùng những hắc ảnh hóa thân kia bao bọc lại. Ám thú thấy vậy cũng không cam chịu yếu thế, miệng há ra, một đảo hắc sắc quang trụ liền bắn ra, còn bóng đen thì dương nhanh múa vuốt huyễn hóa ra chi chít móng vuốt nhọn hoắt ngheo đón lam sắc quang cháo ngay tức khắc liền có tiếng uùm ùm phát ra từ trên lam sắc quang mạc hai loại quang mang hắc lam gì lạ đan xen vào nhau tiếng bảo liệt liên miên không dứt lam sắc quang mạc hiển nhiên có cách đoạn thần thông linh khí dịch liệt thay đổi cùng với những tiếng đinh tai nhức óc kia sau khi truyền tới ngoài quang mạc liền biến thành cực kỳ yếu ớt Liễu Thúy Nhi cùng án thú liền bắt đầu khai chiến. Ở bên ngoài lam sắc quang mạc, thanh quang cùng hoàng khí vừa hiện ra, thân ảnh hàn lập cùng thạch côn không tiếng động liền hiện ra. Hai người cùng quan sát tình hình trong lam sắc quang mạc, thần sắc có phần khác nhau. Hắc hắc, liễu đảo dấu thật đúng là phiền toái, cứ nhất định phải tìm một con án thú sống cách mới bằng lòng hạ thủ. Thạch côn lắc đầu nói. Liễu tiên tử nếu đã làm như thế, hẳn là đang chiên kị điều gì đó. Hàn lập cũng bất động thanh sắc trả lời. Ngạ liễu đảo hữu là nữ lưu có chút băn khoan còn chưa tính. Hàn đảo hữu ngày đó sao cũng buông tha cho đầu án thú hai ngày trước, điều này cũng làm cho thạch mố trong lòng có chút kỳ quái. Thạch cô nghe vậy nhưng mặt lại lộ vẻ gì sắp nhìn hàn lập một cái. Cũng không có gì, đầu án thú kia đã bị thương trong người, hơn nữa vết thương trên người lại trồng chất, hàn mố cho dù có gỡ ra lông của nó xuống, sau khi biến hóa sợ vẫn có chút không ổn. Tại hạ vẫn tính là thay một con khác. Hàn lập thản nhiên nói. Thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng hàn huyên ngày đó nhìn thấy đầu án thú bị thương kia bên cạnh có vài đầu ấu thú khác. Nhất thời lòng từ thiện nổi lên chứ Nghĩ lại cũng phải Chúng ta là người tu luyện Sao lại có cái ý nghĩ nông cảm như thế trong lòng chứ Thạch con đính đạt nói Hàn lập nghe vậy Liền cười hắc hắc không có tiếp lời Khi hai người đang thấp giọng nói chuyện xiếm Trong lam sắc quang mạc đột nhiên có một tiếng trầm muộn phát ra Cả màn sáng khẽ rung lên Nhưng liền lập tức hồi phục như thường Hàng lập thấy vậy, không khỏi nheo mắt, mà thạch côn cũng lộ vẻ giật mình. Lam sắc quang mạc đột nhiên vỡ vụn từng khúc cuối cùng hóa thành vô số điểm liên quang biến mất không thấy. Chỉ thấy ở trung tâm màn sáng, liễu Thuấy Nhi lặng lặng đứng đó ở bên chân là con án thú sống cái kia đang nằm sấp bất động trên người ngoại trừ da lông ướt nhẹp, thì một vết thương cũng không có. Hàn lập hướng thân mình con thú này thần niệm đảo qua, cũng biết đầu án thú này đã mất mạng, hoàn toàn không có hơi thở. Thủ đoạn thật cao minh. Không nghĩ tới thần thông thủy thuộc tính của liễu đảo giấu lại kinh người như thế, so với thạch mối ngày đó còn nhanh hơn mấy phần. Vẻ kinh ngạc trên mặt thạch côn dần biến mất nhưng miệng liên tục tán xương. Thạch hương cần gì dễu cực tiểu mũi. Thạch hương thân thể mạnh mẽ, ngày đó ta cùng hàn đảo hữu cũng đã quá rõ ràng, sao những thủ đoạn nhỏ nhặt này của ta có thể sánh bằng. Liễu Thủy Nhi sơ tay đem con ám thú kia hút đến tay thảm nhiên cười nói. Ha ha, nếu thần thông bậc này còn là thủ đoạn nhỏ, vậy vài điểm thần thông kia của thạch mố chắc chẳng coi vào đâu được rồi. Hàn đảo hữu Hiện giờ ta cùng liễu tiên tử cũng đã có xa thú, chỉ còn một mình ngươi thôi đấy. Hơn nữa càng đi vào sâu trong rừng rậm khả năng gặp phải án thú càng lớn. Đạo hữu cũng nên sớm tính toán cho phải đi. Thạch Côn bỗng nhiên quay đầu thâm ý rất sâu sắc hướng hàn lập nói. Thạch Hương yên tâm, hàn mố trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối không lấy mạng nhỏ của mình nói sớm đâu. Hàn lập cười nhạt trả lời. Ba ngày sau bên cạnh một dòng suối nhỏ quanh co trong án thú sâm lâm, một đầu án thú hình thể so với án thú bình thường còn lớn hơn ba phần bị một mảnh thanh mông quang mạc vây lấy. Hàn lập huyền phù phía trên quang mạc, hai mắt khép hờ, hai tay bấm niệm thần chú thúc sụp pháp thuật nào đó, làm cho thanh sắc quang mạc liền khẽ trước động, nhanh chóng sáng dần lên. Mà liễu Thúy mi cùng Thạch Côn thì đứng ở một bên màn sáng. Đôi mắt đẹp chớp đồng không dứt, một trao mày nhưng trong lòng hai người đều hoảng sợ không thôi. Thanh sắc quang mạc này chẳng những giày đặc như thực thể, làm cho bọn họ căn bản không thấy được tình hình bên trong thần niệm đảo qua cũng không chút khách khí bị bắn ngược trở ra. Đây chính là Xuân Lệ Kiếm trận So Hàn Lập bày ra. Hàn lập huyền phù trong không trung bóng đuôi lông mày nhảy dựng, pháp quyết trong tay dừng lại, một tay áo bào phất xuống đồng thời miệng phun một chữ thu. Ngay lập tức thanh sắc quang mạc linh quang tàn mát trở lại thành mấy chục khẩu phi kiếm lấp lánh, dài vài xích huyền phù đung đưa trong không trung. Hàn lập hướng khoảng không phía dưới gơ một trảo, tất cả phi kiếm thanh quang trước đồng, ào ào co lại chỉ còn vài tất. Sau đó lói lên một cái, liền toàn bộ chui vào trong thân thể. Mà ở mặt đất khi trước kiếm trận bao phủ, đầu án thú khổng lồ đã thất thiếu chảy máu, ngã xuống đi đời nhà ma. Thấy cảnh này, nữ tử khoác áo toàn cùng thạch côn không khỏi nhìn nhau nhưng đều từ trong mắt đối phương thấy được vài phần kiên kỷ. Hàn lập thoáng nhìn thấy cảnh này cũng bất động thanh sắc từ từ hạ xuống. Hai chân vừa hạ xuống bên cạnh thi thể án thú. Nhì vì đảo dấu có xa của án thú này, hiện tại chúng ta có thể hướng vào sâu trong rừng rậm mà đi được rồi. Hàn lập hướng hai người bật tuổi lớn nói. Có xa thú, dĩ nhiên không thành vấn đề rồi. Nhưng quả thực không nghĩ tới đại thần thông của Hàn Huynh lại là kiếm trận trong truyền thuyết. Hai người chúng ta mặc dù không cách nào thấy tình hình trong trận nhưng đã có thể ngăn cách thần niệm ta cùng thạch côn đảo hữu thì có thể nói là bí hiểm. Liễu Thủy Nhi khẽ cười khổ nói. Không sai. Từ khi đảo hữu dụ dỗ, dỗ đầu án thú này vào trong trận đến khi đánh chết nó rồi triệt hồi kiếm trận, mặc dù so với hai người chúng ta động thủ mất thời gian hơn một chút nhưng không có chút âm thanh ba động nào lọt ra ngoài. Có thể thấy được chiếm trận này rất thần diệu. Đạo hữu có thần thông này rồi thì hẳn là dưới thánh cấp cũng ít có địch thủ. Thạch côn cũng tán dương từ đáy lòng. Hắc hắc, nhị vì đạo hữu cần gì phải rác vàng lên mặt hàn mố như vậy. Xuân lệ kiếm trận của ta mặc dù có chút quy năng nhưng nhị vị đảo hữu có thể được hai vị tiền bối giao trách nhiệm nặng nề hẳn là bản lĩnh chân chính mới chỉ hiển lộ một hai phần mười thôi đi. Kiếm trận vừa rồi của ta sao có thể sánh bằng? Hàn lập cười hát hắc hời hợp trả lời. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozai.com Chương 1681 Án Thú Chi Vương Nghe được lời này của Hàn Lập Thạch Tôn ngẩn người nhưng ngay lập tức cười khá hà nói Đạo hữu thần thông tuyệt không dưới ta và liễu tiên tử cũng đừng thổi phồng cho nhau như thế, nói tránh sự đi. Chúng ta đã đi hơn một ngày coi như là đã đi vào sâu trong án thú xâm lâm. Hơn phân nửa án thú đều sinh hoạt tại đây. Chúng ta muốn thông qua khu vực này thì cần phải xuất toàn lực mới được. Muốn thông qua khu vực bên trong án thú sâm lâm thời điểm này, ngàn vạn lần đừng vọng tưởng lại gặp được án thú hành động đơn độc. Chúng ta dùng cấm chế để che giấu việc đồng thủ với án thú nhưng đối mặt với tam nhãn án thú thì chỉ cần vừa đồng thì khẳng định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, tại chỗ bên trong này cũng không có thể thả thần niệm tra xét như trước nữa. Một khi bắt đồng thủ nguy hiểm cỡ nào có thể nghĩ được. Liễu Thúy Nhi ngưng trọng nói. Cho dù thật sự phải đồng thủ cũng không thể giống như kéo dài thời gian như lúc trước nữa. Chúng ta ba người phải đồng loạt ra tay tranh thủ trong nháy mắt hạ sát đối phương để giảm khả năng bị phát hiện xuống thấp nhất. Thạch côn trầm ngâm một chút rồi nói thêm một chút. ăn đối với một con án thú thành niên bình thường chỉ với ba người chúng ta liên thủ thì nhất định trong nháy mắt đánh gục được cũng không phải là chuyện tình suy khó khăn. Nhưng nếu gặp cao sai án thú thì sự tình có chút khó khăn. Hàn lập sờ sờ cằm có chút suy nghĩ nói. Muốn không bị cao sai án thú để ý. Không thể không nói thuật hợp kích nguyên từ thần quan của chúng ta đã có đất dụng võ rồi. Liễu Thúy Nhi cười khẽ một tiếng. Không sai Thạch mỗ thiếu chút nữa đã quên mất bí thuật này. Dùng thủ đoạn này để đối phó với cao sai án thú đơn độc cũng không e ngại cái gì nữa. Thạch côn hai mắt nhất thời sáng ngời, vỗ tay cười ha hả Bất quá, không phải bất đắc dĩ thì không nên sử dụng thần thông này. Ta cũng không muốn bị một đám cao sai ám thú đồng thời truy sát đâu. Hàn lập lắc lắc đầu tựa hồ vẫn có chút lo lắng nói. Yên tâm, điểm ấy ta cùng thạch hương trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Chúng ta lập tức biến ảo rồi lên đường thôi. Trong lúc này chúng ta tốt nhất là cách xa nhau một chút, đi cùng nhau rất dễ bị nghi ngờ. Liễu Thuấy Nhi đề nghị. Liễu Tiên Tử nói có lý. Vậy thạch mô đi trước một bước vậy. Thạch cô nghe vậy liền đáp ứng một tiếng. Tiếp theo, hắn bắt quyết, ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tấm sa thú, một đoàn ngân quang bóng hiện ra nhập vào tê, rơi nơ, gơ, tấm sa thú. Đại hán chở mình một cái lập tức biến thành một đầu án thú đen xì, tứ chi dùng sức một cái toàn thân giống như tên bắn về phía trước. Hàn lập và liễu thúy nhi thấy vậy. Không chần chừ đồng dạng làm phép, phân biệt hóa thành hai đầu án thú khác nhau, giữ khoảng cách mà đuổi theo. Trên đường đi, ba người đều thúc dục bảo vật khác nhau, lần nữa che giấu thân hình. Kể từ đó, dưới bóng cây mông lung, muốn phát hiện ra bóng dáng ba người thì đã khó lại càng khó hơn. Trên đường đi, đám người phát hiện bóng dáng gì thúc hoặc vài sự tình khác nhưng lập tức quỷ gì rời đi xa tuyệt không dám tiếp xúc với chúng. Trong mấy ngày tiếp theo, ám thú không xuất hiện nhiều lắm nhưng mỗi lần xuất hiện thì đều là hai ba con đi với nhau. Bảy tám ngày tiếp theo, bọn họ chính thức đã xâm nhập vào trung tâm của ám thú xâm lâm. Một số án thú bắt đầu kết đổi, bình thường là 5-6 con, thậm chí có khi lên đến mười mấy con. Điều này làm cho ba người hàn lập cả kinh càng trở nên thận trong hơn. Cũng may độn pháp ba người thần diệu, hơn nữa pháp lực hơn xa đám án thú bình thường nên cũng không bị phát hiện. Mặt khác Không biết có phải do so vận khí quá tốt hay là án thú sâm lâm xuất hiện đại sự ngoài ý muốn mà một đường đi tới ngay cả một đầu tam nhãn án thú cũng không gặp, một đường thẳng tiến vào trung tâm sừng sẩm. Trong ba bốn ngày tiếp theo, bọn họ có thể nói là thuận lợi gì thường cứ như vậy một hơi xuyên qua hầu hết những khu vực nguy hiểm trong án thú sâm lâm. Nhưng điều này lại làm cho ba người hàn lập không dám thả lọng, ngược lại càng trở nên ngưng trọn hơn. Ba người đều là kẻ lịch duyệt thâm hậu, từng thấy rất nhiều chuyện thất bại trong gan tức. Bởi vì chưa gặp phải cao sai án thú nào cho nên tuy bọn họ trong lòng mừng rỡ không thôi nhưng vẫn cảnh giác mười phần. Đoạn đường tiếp theo, án thú bình thường rất thưa thớt, đi một hai ngày mới gặp được mười mấy con. Điều này khiến trong lòng ba người Hàn Lập càng thêm lo lắng. Hàn Lập đi trong rừng rậm phản xuất như U Linh, rõ ràng trước mắt có một cây đại thổ nhưng hắn biến thành thanh ảnh, trước một cây liền xuyên qua, không gây ra bất cứ tiếng động gì. Độn pháp như thế hiển nhiên làm cho độn tốt nhanh hơn một chút. Nhưng điều đó càng khiến hắn phải nhíu mày. Lam mang trong mắt thiểm động không ngừng quét về bốn phía. Trong trung tâm rừng rầm nên hắn không dám thả thần niệm ra chỉ có thể dựa vào minh thanh ninh một thần thông mà dò xét tình hình xung quanh kịp thời tránh ra khỏi những phiền phức không đáng có. Về phần hai người còn lại, không biết hai người liễu Thuế Nhi và Thạch Côn dùng cách nào mà mỗi khi có án thú xuất hiện thì cả hai đều tránh được, bộ dáng không chậm hơn hắn bao nhiêu. Điều này khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không biết hai người đó tu luyện công pháp bí thuật có thể cảm ứng huyền diệu hay là mượn bảo vật để làm việc đó. Điều này làm cho hắn không khỏi đề cao hai người thêm vài phần. Trong lòng tự định giá như thế, ánh mắt hàn lập xoay chuyển một vòng, nhìn về phía hai người. Dưới linh mục thần thông, hắn thấy rõ liễu Thúy mi và Thạch Côn khi biến ảo thành án thú phân biệt cách hắn hơn trăm trưởng đồng sản đi tới rất nhanh. Thấy hai người vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, hắn thoáng thả lòng tinh thần vài phần lại đem ánh mắt thu hồi lại. Nhưng vào lúc này, gì biến nổi lên? Trong khi bọn họ đang đi tới thì bỗng nhiên một đảo kinh ảnh từ trong bóng tối phía trước bắn ra. Chỉ một lần trước đồng liền đi được hơn 10 trượng tới bên cạnh thạch côn, đầu đụng vào thạch côn đang ẩn nặng. Cho dù là thạch côn đang dinh hãi muốn tránh xa nhưng do không đề phòng tổng thêm động tác của đối phương quá nhanh cho nên căn bản là không thể tránh kịp. Khi đó hắn chỉ có thể bất chấp, ngoài thân Hoàng Quang đại phóng đem pháp lực xót vào hộ thể linh khí. ầm um, Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa phát ra. Kim Quang và Hoàng Quang đang vào nhau kim ảnh không khỏi lui lại mấy bước. Lập tức thân hình nhoáng lên liền đứng vững lại. Mà án thú do so thạch côn biến thành thì trực tiếp bị bắn xa xa, mạnh mẽ đụng gãy một thân đại thủ to hơn 10 trượng thì mới dừng lại được. Nhưng án thú do so đại hán biến thành trong đám gỗ vụn vẻ mặt thống khổ, nhất thời không thể đứng dậy được. Hàn lập và áo toàn nữ tử thấy vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ đã từng sớm tận mắt thấy qua thân thể mạnh mẽ của thạch côn nhưng thân thể của kim ảnh kia còn mạnh mẽ hơn nhiều, như vậy chẳng phải là kim ảnh kia vô cùng đáng sợ sao? Lam mang trong mắt hàn lập chợt lóe, lập tức nhìn rõ kim ảnh phía xa. Kết quả làm hắn phải trợn mắt. diện mục kim ảnh nọ rõ ràng là một thân án thú dài hơn một trượng nhưng cả người đều là kim quang trói mắt, hai mắt đen như mực. Đúng là án thú vương trong lời đồn. Không thể nào. Trước khi xuất phát hắn đã thầm nhủ không thể xui xẻo đến mức gặp phải án thú vương. Kết quả hiện tại lại là chưa gặp phải cao sai án thú nào mà lại gặp luôn thứ đáng sợ nhất trong khu rừng này. Mặc dù không biết thần thông của đối phương ra sao nhưng tuyệt đối đã ngoài thánh sai. Tâm hàn lập trùng xuống thân hình đứng lại ở phía xa. Hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào kim sắc án thú không chớp mắt chút nào. Đồng thời, dì bảo trong lòng cũng cảm ứng được, bắt đầu có chút xung động. Bên kia, án thú do liễu Thúy Nhi biến thành cũng sừng lại trên một cành cây khô đồng dạng nhìn về phía kim sắc án thú như lâm phải đại địch. Còn án thú vương này hiển nhiên cũng ngoài ý muốn đụng phải thạch côn, đầu còn chút choáng váng. Sau khi lắc đầu vài cái... Lập tức hai mắt phóng ra hung quang nhìn thẳng về phía Thạch Côn đang nhất thời không thể đứng dậy ở đằng xa. Hai chân nó cào một cái chảo mang trước đồng dường như muốn lập tức công kích Đại Hán. Hàn Lập và Liễu thúy Nhi thấy cảnh này trong lòng bối rối không thôi có chút do sự nên cứu hay không? hiển nhiên hai người bọn họ chưa bị đầu án thú vương này phát hiện ra. Nếu cứ yên lặng bỏ đi thì nói không chừng còn toàn thân trở ra. Nếu không cho dù ba người có liên thủ miễn cứng đánh với nó thì đối phương chỉ cần hú lên một cái thì bọn họ lập tức không nắm chắc phần thắng. Nhưng mà cứ như vậy để thạc côn chết đi, sau khi thiếu một người thì cấm chế thi địa kia cũng đừng nghĩ đến việc mở ra. Chuyến đi này chưa bắt đầu đã thất bại. Không thể hoàn thành nhiệm vụ ngược lại Thạch tôn còn chết trong án thú xâm lâm. Khi trở về đối mặt với hai người Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên nhận cho dù hắn có toàn thân trở ra từ nhiễm hàn giới thì tuyệt không có kết quả tốt. Bất quá, việc này ngay cả khi kho xử thì đó cũng là chuyện về sau. Hiện tại tất nhiên phải ưu tiên cái mạng nhỏ của mình trước đã Cơ hội chỉ trong nháy mắt, Hàn Lập đã nghĩ thông suốt. Ánh mắt thoáng nhìn về phía nữ tử nhưng lại phát hiện án thú do liếu Thuế Nhi biến thành ngoài thân bắt đầu nổi lên bạc quang, bộ dáng sẽ đồng thủ không chút do dự. Điều này làm hắn kinh ngạc, sâu trong mắt hiện ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Bất quá, nữ tử này nổi điên thì hắn cũng không muốn tham gia, lúc này hít sâu một hơi đỉnh quay đầu bỏ chạy. Nhưng vào lúc này... Một chuyện làm cơ hồ làm cho hai con mắt hắn phải rớt xuống đất Rõ ràng ánh mắt chim sắc án thú kia đang lộ ra vẻ hung áp Đột nhiên hai tay nhích lên thần sắc biến đổi Tiếp theo ánh mắt từ hung quang chuyển thành vẻ cực kỳ kinh sợ Nó gầm lên một tiếng thân hình vừa động liền hóa thành một đảo chim ảnh bắn đi Sau vài lần trước động liền tiến sâu vào trong bóng đêm không thấy bóng sáng Phạm nhân tu tiên Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 16822 con. Thấy cảnh này, Hàn Lập và Liễu Thúy mi không khỏi bốn mắt nhìn nhau. Thạch Côn rốt cuộc cũng chậm rãi đứng lên, giọng nói truyền đến một nỗi vô cùng kinh sợ truyền âm với hai người Hàn Lập. Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao án thú vương lại đột nhiên xuất hiện vậy nhỉ, vô ý mà đụng phải nó, nguy hiểm quá chuyện. Thạch Hương không việc gì chứ. Liễu Thúy ni tựa hồ rất quan tâm. Không sao, chỉ là thân thể hơi tê một chút, bây giờ thì tốt hơn rồi. Thạch Côn lầm bầm nói thanh âm dần rõ ràng tựa hồ không có gì đáng ngại. Hằng lập nghe xong, những mày như đang muốn nói gì đó thì ở phía trước lại có gì biến phát sinh. Đột nhiên thanh âm của hàng vạn ma thú cùng hống đột nhiên xuất hiện. Tiếng hống phảng phất như tiếng sấm cuồn cuộn mà đến làm cho tai người ta ong ong lên, xung quanh cây rừng cũng bị ảnh hương mà nghiêng ngả không thôi. Đây là liễu Thúy Nhi có chút thất thố ra lên. Hàn Lập và Thạch Côn đồng sản cũng kinh nghi bất định. Sau một khắc, tiếng hống dừng lại nhưng từ phương hướng tiếng hống truyền đến bóng nhiên xuất hiện vô số khí tức cực kỳ kinh người, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía đám người Hàn Lập. Chỉ một lát sau, đám người Hàn Lập đã nghe được tiếng sàn sạt, không dứt, không tốt tránh mau lúc này đây tâm niệm hàn lập vừa chuyển sắc mặt thoáng chút đã trắng bệt cúi đầu truyền âm cho hai người kia một tiếng tiếp theo thân hình phóng về một phía đại thụ gần đó thanh quang chợt lói cả người biến mất vào trong thân cây thạch côn và liễu thúy nhi đồng dạng cũng không chậm hơn bao nhiêu cơ hồ ngay khi hàn lập nhắc nhở hai người cũng đồng thời tỉnh ngộ một người thì dấm lên mặt đất Hoàng mang chợt lõi lên cả người lập tức chìm vào trong lòng đất, người còn lại thì há miệng phun ra một đoàn lam sát quang hà bao lấy thân hình, sau đó thân hình dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng cũng biến mất vào dư không. Dường như ngay sau khi ba người cùng phân ra bỏ chạy thì hác quang trong rừng cây phía xa trước đồng không ngừng, vô số án thú tử trong đó tuôn ra như thác lũ. Số lượng nhiều vô kể, phản phất như hơn nửa số án thú trong án thú sân lâm đều tụ tập về đây. Hàn lập không ngừng thi triển thân pháp, sau vài lần trước đồng đã chạy xa ra ngoài vài rằm, khi đó hắn mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đó có không ít án thú hình thể to lớn, giữa chán có một con mắt quỷ dị, Dĩ nhiên là một đám cao dai tam nhãn án thú. Đoạn đường trước đây ngay cả một đầu cao sai cũng không gặp, hóa ra tất cả bị tập trung lại đây. Ám thú sau khi tuôn ra, vô số đạo thần niệm phóng ra bốn phương tám hướng, đem cả khu vực mấy trăm dặm bao phủ. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, không dám suy nghĩ gì thêm, hắc quang ngoài thân chợt lóe, một tấm lụa đen hiện ra bao phủ lấy thân hình, tiếp theo hắn lại há miệng phun ra một tử sắc phù lục. Không nói hai lời liền dán lên người. Sau một tiếng, phúc suy, một đoàn tử khí hỗn loạn với vô số ngân sắc phủ văn hiện lên đen thân hình hắn bao phủ vào trong. Ngay sau đó thân hình liền trở nên trong suốt nhưng độn tốt lại chậm lại một chút. Sau khi làm xong hết thảy, hàn lập lại nhìn về phía hai người kia một cái. Khác với hắn, đồn tốc của hai người kia cũng không dừng lại chút nào, mang theo khí tức rất mờ nhạt độn ra ngoài hơn 10 thẳng. Hiển nhiên khác với hàn lập đang tận lực ẩn nặng thân hình, hai người này thừa dịp chưa bị đám cao sai án thú phát hiện trước tiên tận lực chạy trốn ra càng xa càng tốt. Hai cách này không thể nói là cách nào tốt hơn được. Nếu thần niệm của đám án thú này nhất thời không thể phát hiện ra ẩn nạc thuật của hai người thì hiển nhiên hai người sẽ rời khỏi đây một cách vi diệu. Nhưng bởi vì độn tốc cực nhanh nên làm ẩn nạc thuật giảm đi không ít, khi bị đám án thú nhận ra thì tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Mà hàn lập sỡ gì chọn cách ẩn thân chủ yếu là bởi vì hắn rất rõ uy lực của hắc xa và thanh phù không thể nào dễ dàng bị phát hiện được. Đám cao dai án thu trước động con mắt thứ ba liên tục, vô số thần niệm từ không trung hạ xuống, chẳng những thay nhau đảo qua sát người Hàn Lập mà ngay cả hai người thạch côn ở phía xa cũng không buông tha. Nhưng đám thần niệm này chỉ đảo qua mà không dừng lại chút nào trên người bọn họ, dĩ nhiên là chưa phát hiện được sự tồn tại của ba người. Sau khi cảm thấy an toàn, cả ba người không hẹn mà đều thở dài một hơi. Đúng lúc này ánh mắt Hàn Lập chợt động đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó trong đàn thú, lập tức hít vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy trong đàn thú, một đảo kim ảnh nổi bật hiện lên, cả người kim quang trói mắt, đúng là một đầu ám thú vương. Ám thú vương này khác hẳn với con vừa rồi, chẳng những nó có thân hình lớn hơn mà bên cạnh lại có đến 7-8 con tam nhãn án thú đứng cạnh, mà mắt của đám án thú này không phải là hôi sắc mà là ngân quang. Kim sắc án thú vừa hiện thân, ngoại trừ đám thê thiếp là vài con ngân nhãn ám thú ra thì những ám thú gần đó lập tức cung chính lui ra hơn 10 trượng để con thú này đứng giữa một khu vực chống chảy. Sau đó chúng lại dừng lại có ngồi có đứng đều dùng ánh mắt chính sợ nhìn về phía kim sắc án thú Mà con án thú vương này lại dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua khắp nơi Tiếp theo đó là một cố khí tức cực kỳ cường đại Một cố thần niệm không thể ngăn cản từ trên người nó phát ra ác đảo mọi thần niệm của những cao dai án thú khác Thần niệm cường đại này quét ngang khu vực gần đó Hàn lập thấy cảnh này trong lòng có chút trầm xuống, dứt khoát rừng phi đồn lại, lặng lặng ẩn thân trong một gốc đại thụ gần đó. Còn hai người Liễu Thúy Mi và Thạch Côn ở phía xa, sau khi cảm ứng được ba đồng thật lớn truyền đến đồng sàng rừng đồng quang lại tận lực thu liếm khí tức, hy vọng có thể giấu diêm được thần niệm của đối phương. Nhưng lúc này lại đa chậm hàn lập thì may mắn hơn nhiều thần niệm cường đại này sau khi đảo qua thì cũng không phát hiện ra hư hóa chi thân nhưng sau khi đảo qua hai người liễu thúy nhi và thạch côn thì bỗng trước một cái tiếp theo liền trở nên âm hàn vô cùng mau chạy thạch côn cảm ứng được thần niệm kia có biến hóa lúc này sắc mặt đại biến quát khẽ một tiếng hoàng Quang chợt lóe không chút do sự che giấu hóa thành một đạo hoàng Quang bay đi Về phần liễu Thúy mi thì cũng không nói hai lời, hóa thành một đảo quang hà đồng sản phá không bay đi. Chuyện! Lần này, không riêng gì kim sắc án thú nhưng án thú bình thường và cao sai cũng đều phát hiện ra hai người, lúc này đàn thú có chút tao động. Hàn quang trong mắt kim sắc án thú chợt lóe, một cỗ sát khí trực tiếp bắn ra, khóe miệng vừa động, bộ dáng như sắp ra lệnh gì đó. Nhưng sau một khắc, thần sắc con thú này vừa động quay đầu nhìn về hướng kim sắc ám thú vừa mới bỏ chạy lúc trước, phát ra một tiếng hú dài. Tiếng hú chẳng những vô cùng rõ ràng mà tựa hồ còn ẩm chứa một cố quy lực khó tin. Ám thú gần đó nghe được tiếng hú này cấp bậc bình thường thì nằm dạp xuống đất không dậy nổi, mà đám cao dai thì thân hình hoảng loạn một trận, phảng phất như không thể đứng vững được. Chuyện. Mà tiếng hú này chỉ vang lên một lát, từ phía xa chuyển đến một tiếng hú dài khác. Tiếng hú này thoạt nghe qua thì có chút lánh khúc, bộ dáng đầy tức giận. Vừa nghe được tiếng hú này kim sắc án thú hiện ra vẻ cực kỳ dữ tợn, đồng thời trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng sống trầm thấp. Nguyên bổn đàn thú đang tao động lần nữa cuồn cuộn chạy về trước. Bất quá, ám thú vương thống lính này không hề để ý đến hai người Liễu Thuế Nhi và thạch Côn, nó quay người lại phát ra vài tiếng gầm gừ với những ngân mục ám thú bên cạnh. Nhất thời vài con ngân mục ám thú cung chính gầm nhẹ một tiếng thân hình vừa động liền hóa thành mấy đảo ngân sắc chinh hồng đuổi theo hai người thạch Côn. Mà bản thân đầu ám thú vương thì đứng lên, lần nữa nhắm hướng con chim sắc ám thú lúc trước đuổi theo. Trong nháy mắt, đàn thú phản phất như bị một cơn lúc đảo hoa, tất cả đều biến mất. Hàn Lập vẫn đứng yên bất động trong đại thủ cho đến một lúc lâu sau. Sau khi xác định gần đó không còn án thú nào cả thì hắn mới giải trừ hóa thanh phù và hắc xa lại. Hóa thanh phù hiển nhiên có hạn chế về thời gian, mà hắc xa thì cũng tiêu hao không ít pháp lực, hiển nhiên hắn cũng không thể không thu hai bảo vật lại được. Thanh quang chợt lóe, hàn lập liền biến ảo lại hình dáng đầu án thú lúc trước rồi mới từ trong đại thổ hiện ra. Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía đàn thú và đám người thạch côn, sau khi tự định giá thì khẽ thở dài một hơi. Hắn hé miệng phun ra một thanh sắc tiểu kiếm, sau khi xoay tròn liền hóa thành một mảnh thanh quang hạ xuống. Sau đó một đảo thanh hống bắn ra đuổi theo đám người kia. Lúc đầu thanh hồng hào quang chói mắt nhưng chỉ một lát sau thì trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng biến thành màu xanh nhạt nhưng độ tốc không hề giảm chút nào. Độ quang cực kỳ nhanh nhưng mà sau hơn nửa ngày đuổi theo vẫn không thấy được bóng sáng hai người Liễu Thúy Mi ở đâu cả. Nếu lúc trước không phải bọn họ đã sử dụng bí thuật luyện chế một kiện bảo vật có khả năng định vị lẫn nhau thì sợ rằng có thể đã mất dấu đám người Liễu Thúy Mi. Xem ra nếu Thúy Nhi và Thạch Côn đang tận lực đào tẩu cho nên cho dù lấy độn tốt của Hàn Lập mà khoảng cách không chút rút ngắn được bao nhiêu, mà mấy đầu ngân một án thú kia dĩ nhiên truy sát không tha, cho nên hai người bọn họ không thể coi thường được vẫn suy trì tốt độc không dám giảm xúc chút nào. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng chuyển động thầm cắn răng một cái cuối cùng thân hình đột nhiên trước động ngân quang, lần nữa biến ảo thành hình người. Sau khi thu tấm ra thú lại, hai tay bắt quyết, bỗng nhiên tiếng xếp, ầm ầm, nổi lên, một đôi cánh trong suốt hiện ra sau lưng. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1683 Tân Nguyên Tử Sơn. Hàn lập lại đem phong lôi xí mở ra, đôi cánh hơi động ở mặt ngoài hai cánh cùng lúc ẩm hiện hồ quang màu trắng xanh, ngay khi thân hình hàn lập vừa động liền biến thành một tia sáng trắng xanh rồi bắn ra. Tia sáng này trước mắt đã phóng ra xa bảy tám trục trường, hơn thế trực tiếp từ trong khoảng không xuất hiện ở cuối chân trời không chút tiếng động. Độn tốc nhanh chóng quỷ gì như thế? Cũng chẳng hơn kém thánh tộc là mấy, đủ để sưng hùng đối với thánh tộc trở xuống. Sau một hồi truy đuổi, Hàn Lập cuối cùng cũng sắp đến gần chỗ hai người Liễu Thủy mi đã bỏ chạy phía trước. Cũng may tất cả ám thú ở gần đó dường như đều bị con án thú vương gọi về, bởi thế nên dù có cả gan phi đồn như thế này cũng không bị những con ám thú khác chặn lại. Hơn một canh giờ sau... Rốt cuộc hắn cũng đuổi kịp mục tiêu, từ xa xa cũng thấy được thân ảnh của hai người phía trước. Thật ra thì cũng không thể nói là đuổi theo được. Bởi vì khi hắn chạy tới thì hai người Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn đã vội dừng lại đổn quan, đang cùng vài con ngân một án thú sao chiến ác liệt. Hai mắt hàn lập nhú lại từ cách xa ngoài mấy dặm hắn đã thấy rõ ràng hết thảy. Hạch Côn lúc này khoác lên một chiến giáp tỏa hào quang ánh vàng lấp lánh đang đứng vững vàng bất động trong không trung trong tay hắn có thêm một đôi chùi lớn màu đỏ sấm. Sau khi huy động, liền xuất hiện vô số ngọn lửa cỡ nắm tay quay cuồng không ngừng từng luồng khí hừng hực dưới sự dẫn dắt của đôi chùy lớn liền hóa thành một con hỏa dao màu đỏ sấm, như ẩn như hiện không ngừng quanh quẩn ở cạnh bên, đang không ngừng nghe răng trông có vẻ dữ tận dị thường. Ở trên đỉnh đầu đại hán có một bình ngọc sắc hồng đang không ngừng chuyển động quay tròn, phun ra từng chùm sáng đỏ ngầu, hướng bốn phía không ngừng điên cuồng công kích. Đây là chân chính thần thông của Thạch Côn nhưng lại không phải là công pháp thổ thuộc tính, mà là thần thông công kích hỏa thuộc tính mạnh nhất. Cái này thực sự khiến Hàn Lập có chút bất ngờ. Ba con án thú ngân mạc đang vây quanh thạch côn cũng không cam chịu yếu thế liền thả ra tất cả phân thân, hóa thành hơn mười đảo bóng đen khó lòng nhìn rõ, từ bốn phương tám hướng không ngừng điên cuồng tấn công. Vô số hắc mang cùng với hồng quang tranh đấu với nhau, không ngừng phát ra những âm thanh dị liệt. Uy lực của hai chùy của thạch côn khó có thể đỡ. Nhưng thân pháp của ngân ảnh này nhanh nhẹn gì thường, mãi mà không cách nào đánh trúng được nó, chỉ có thể cố hết sức bảo vệ mình trước. Huống chi ba con ngân một án thú không những tự mình tham gia tấn công mà con mắt thứ ba thì thỉnh thoảng lại phóng ra những ánh sáng màu bạc vô cùng nguy hiểm. Thạch côn tuyệt không dám để cho thứ đó xuyên thấu qua phòng ngự của bản thân, vừa đến trên người. Liền dùng hai chùy ở trong tay đón đỡ lập tức. Theo như Hàn Lập thấy, ánh sáng màu bạc do con mắt của án thú thả ra này sau khi đánh lên cái chùy lớn màu đỏ, trong nháy mắt trên chùy liền xuất hiện một mảng màu xanh đen, ngay đến những chỗ khác có thể đẩy lùi nó lại, cũng phải một lúc lâu sau mới có thể miễn cứng khiến cho chùy lớn khôi phục lại như thường. Đúng may là ngân mục án thú không thể nào liên tục thả ra thứ án sáng này, ba con dù liên thủ cũng không tài nào mạnh mẽ phá vỡ phòng hộ của thạch côn cùng với thạch côn tạm thời rơi vào thế sẵn co. Liễu Thủy Nhi bên kia cùng bốn con ngân mục án thú sao thủ tình hình lại rất khác biệt. Nàng này chẳng biết từ khi nào tế ra bộ ngân toa chói mắt, tuy chỉ dài hơn một xích nhưng một lớn bảy nhỏ. Ngân quang chuyển động nhấp nháy liên hồi ở trong đếm tối nơi này giống như là ngân tinh xuất hiện thanh thế vô cùng kinh người. Mà ngoại trừ bảo vật này, sau lưng liễu Thủy Mi cũng hiện ra một pháp tướng màu bạc mơ hồ, nhìn như một cô gái thanh tú mặc ngân giáp, nhưng hai cánh tay liên tục huy động, hiện ra hình ảnh của vô số cánh tay, nhìn như Phật quan âm nhìn tay nhìn mắt vậy. Dưới sự huy động của những cánh tay này, mỗi lần trong tay đều mơ hồ hiện lên một ngụm ngân sắc trường kiếm, liên tục phóng ra từng đảo bạch sắc kiếm khí. Cứ như vậy, dưới sự huy động của những cánh tay của Pháp tướng, vô số kiếp khí ào ào tuôn ra cùng với bộ ngân toa kia sau khi biến thành ngân tinh giết thành một mạch, đem phạm vi hơn trăm trưởng tất cả đều bao phủ lấy. Bốn con ngân mục án thú mặc dù thế đến như chớp giật, bộ dạng không vượt qua là không ngừng biến thành phân thân đánh tới, nhưng vẫn hoàn toàn bị chặn ở bên ngoài. truyện Nàng này có vẻ như đang tạm thời chiếm thượng phong. Hàn lập thấy cảnh này trong lòng đồng thời nhẹ nhóm cũng khẽ thở dài một hơi. Hai vị này lúc trước cũng luôn miệng nói, nếu đối mặt ba con án thú bình thường trở lên sẽ không nắm chắc thủ thắng. Kết quả hiện tại đồng thời đối mặt với con án thú ba mắt còn cao cấp hơn còn có thể một đánh ngang tay, một hơi chiếm thượng phong, rõ ràng điều lúc trước nói tự nhiên không thể nào tin được. Thuyệt. Bất quá điều này cũng không kỳ quái chút nào, cho dù là hắn lần đầu tiếp xúc với người lạ cũng tuyệt đối sẽ không lộ bài tẩy của mình chút nào. Con chim sắc án thú mặc dù nhìn thấu tu vi cảnh giới của hai người thạch côn, nhưng tuyệt không nghĩ đến hai người vốn không phải luyện dư hậu kỳ bình thường, nên chỉ phái ra vài con ngân mục án thú đổi theo mà thôi. Nếu thực sự chỉ là luyện dư hậu kỳ bình thường, chắc rằng không thể nào ngăn nổi mấy con ngân mục án thú này liên thủ. dĩ nhiên tình hình trước mắt cũng không thể nói thần thông của liễu thủy nhi cao hơn thạch côn một bậc. Hay là mấy con ngân mục án thú này không bằng hai người? Bất kể là án thú hay là hai người liễu thủy nhi cũng đều chưa mang hết toàn lực ra, mà mặc dù nhìn như đang công thủ kịch liệt nhưng thực ra đang tìm kiếm cơ hội một chiếc tiêu diệt gọn đối phương. Đến thời điểm sinh tử như vậy, mới có thể thực sự thấy được thần thông của mình ra sao? Bất quá, dưới linh mục thần thông... Hàn lập thấy thần sắc thạch côn cùng liễu thủy nhi đều ngưng trọng, mơ hồ có một chút lo lắng. Cái này cũng khó trách, ở đây chính là trung tâm của án thú sâm lâm, mặc dù có vẻ như tất cả án thú đều bị án thú vương mang đi rồi, nhưng ai biết đối phương lúc nào đó lại đột nhiên quay lại thì sao, đến lúc đó dưới một bầy thú liên thủ tấn công, bọn họ dù có ba đầu sáu tay cũng nhất định ngã xuống không nghi ngờ gì. Bất quá bây giờ mà liều mạng thì đối với lực liên thủ của bảy con ngân một ám thú vốn không kém các nàng bao nhiêu, ngay cả bọn họ lật bài tẩy ra để giết chết đối phương, bản thân cũng sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, thân chịu trọng thương. Tình huống như vậy ở ám thú sân lâm, sẽ không thể nào tránh được những đuổi giết tiếp sau đó. Hai người liễu thủy nhi trong lòng nấu thuẫn tự nhiên không phải lo lắng trong lòng. Hai người chỉ còn cách chờ hàn lập có thể sớm đuổi theo ba người liên thủ mới có thể tăng thêm phần dễ dàng thủ thắng. Tâm niệm hàn lập chuyển động thật nhanh trong nháy mắt hiểu được tình cảnh quấn bách của đám người thạch côn. Cần phải tốt chiến tốt thắng quyết không để những con ám thú này dây dưa thêm nữa, nếu còn chậm thì tất sẽ sinh biến. Mặt hàn lập không đổi sắc. Tay áo bào run lên, bàn tay trong đó vừa lộn, một vật bỗng nhiên xuất hiện trên tay. Cổ tay run lên lần nữa, một vòng tròn đen thui bắn ra, trước mắt đã trực tiếp biến vào hư không không thấy bóng dáng, đồng thời lòng bàn tay khác của hắn trong nháy mắt liền trở nên đen như mực, từ đầu ngón tay xuất hiện những sợi tơ nhỏ. Toàn thân kim quang lóe lên. Ngoài ra thịt hiện lên chim sắt lân phiến đem phạm thánh chân ma công vận hành tới cực hạn. Tiếp đó, một tay sơ lên, một khối lửa đen bắn ra quay một vòng, liền quay lại quấn quanh người. Thân hình hắn ngay lập tức trở nên trong suốt vô hình, biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Một lát sau, ở nơi thạch côn đang chiến đấu... Một con ám thú đang điên cùng huy động móng vuốt vây bắt kiếm quang cùng ngân quang giày đặc đột nhiên công kích chậm lại trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, nhưng vào lúc này ở khoảng không phía sau bóng xuất hiện ba động, một thứ chơn nhắn màu trắng ngoài ý muốn xuất hiện, hướng con thú này bắn thẳng đến. Con ngân một án thú này cũng phản ứng cực nhanh đầu còn chưa quay lại, liền ngay lập tức đem móng vuốt quơ về phía sau. Hắc mang nhất thời chớp đồng, mấy đảo hắc sắc chảo mang đồng thời bắn ra. Âm, um, một tiếng, hắc sắc chảo mang nhọn hoắt cùng tia bạc quang do thứ đồ màu trắng kia phun ra sau khi đánh nhau cũng phát ra tiếng bạo liệt kinh người. Nhân cơ hội này, con thú này mới uyển chuyển quay đầu lại, rốt cuộc cũng thấy rõ thứ đánh lén từ đằng sau đến. Đó là một con thú dài tới mấy trường bên ngoài thân thể lân phiến trong suốt trắng nón, lại tỏa ra hàn khí kinh người, hai mắt nhìn con án thú này không chút nào cảm tình. Con án thú này thấy vậy tự nhiên vô cùng tức giận, nhưng còn chưa chờ nó chọn lựa xem tiếp tục làm gì trên đầu của nó đột nhiên hiện ra một ngọn núi lớn chừng một tấc sau khi xoay tiếp một vòng, liền biến thành lớn hơn trăm trường. Không một chút tiếng đồng rơi xuống. Mặt ngoài núi này rõ ràng có mấy ký hiệu lớn như cái đấu, là ấm ký sùng ngân khoa văn ghi lại. Bởi vì núi này xuất hiện quá mức quỷ gì cộng thêm khi rơi xuống không hề phát ra một tiếng cho đến khi rơi xuống con án thú phía dưới mới đột nhiên phát hiện. Mà lúc này bạch sắc cử mãng phía đối diện há miệng phun ra một thanh lam sắc ngọc phiến hướng về phía án thú. Một mảnh hàn quang lam sắc từ đó hiện ra, lao thẳng về phía đối diện. Con thú này lúc này kinh hãi thất sắc. Hai con án thú khác vừa thấy cảnh này, liền gầm lên giận dữ, lập tức bỏ qua thạch côn vồ về hướng bên này. Thạch côn cười lớn một tiếng, bay ra, hai chùy màu đó trong tay đột nhiên rời khỏi tay bắn ra, đầu chùy huyến hóa lớn thành gần một trượng, hùng hổ hướng phía hai con thú bắn đi. Còn chưa kịp rơi xuống, hai cố lực vô hình đã bọc xuống kiểm giữ thân hình hai con thú, khiến chúng chỉ có thể quay người lại miệng phun hát quang trước hết ứng phó với một kích trí mạng trên đỉnh đầu, mà con án thú bị núi lớn đè trối xuống bất đắc dĩ sa lông trên người đột nhiên dựng đứng, hóa thành hắc mang tua tủa gào thét hướng lam hà phía trước bắn xa tiếp đó nó ngẩng đầu, một đạo hắc quang thô to hướng đáy cử sơn liền bắn ra. con thú này căn bản không trông cậy vào một chiếc vội vã này có thể đỡ được sát công từ hai phía, nhưng chỉ cần trì hoãn thế tấn công của hai người một chút, thì nó mười phần có lòng tin tránh được kiếp này. sau một khắc bên ngoài án thú hắc quang đại phóng, thân thể nó tản ra, phân thành hàng trăm hắc sắc hồ điệp. Hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Hắc sắc quang chủ sau khi đánh vào trên núi lớn quả thực cũng làm cho núi này dừng lại đôi chút. Mà trong khoảnh khắc này, hắc sắc hồ điệp chạy ra được cỡ hai ba mươi trường trước mắt một cách liền thoát khỏi bao phủ của núi lớn. truyện Nhưng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong không trung phát ra. Nhìn không gì lạ, nhưng những con hắc sắc hồ điệp kia nghe thấy lại không tự chủ được. Loạn chọn ngã thiếu chút nữa từ trong không trung ồ ảnh rơi xuống Ngay lúc đó ký hiệu màu bạc ở mặt ngoài núi lớn màu đen cũng đột nhiên lóe sáng lên Tiếp đó hôi quang phía dưới lóe lên Một âm thanh như xé gió từ trong núi vô số hôi ti bắn ra Chỉ thấy phía dưới hoang mang nhấp nháy Vô số hôi ti liền xuyên thủng qua người lũ hồ điệp như đang ngây ngốc phàm nhân tu tiên tác giả Vong ngữ thực hiện Tuyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com, Chương 1684 sơ hiện thần thông Hắc điệp nhất thời run lên giống như gặp phải khắc tinh mà lần nữa tan biến thành từng điểm hắc quang. Lúc này ngọn núi chậm rãi xoay tròn phát ra một tiếng Vù vù, một cỗ hấp lực thật lớn hóa thành một mảnh hôi sắc quang hà bay ra đem toàn bộ hắc sắc quang điểm toàn bộ hút vào. Con án thú này đã bị nguyên từ thần Sơn Thôn sẽ hoàn toàn, về phần sống hay đã chết thì chỉ có trời mới biết được, mà số lông mau biến ảnh hắc mang đang công kích hạt côn ở phía xa xa sau khi bản thể biến mất thì cũng lói lên tiêu thất. Lúc này... Hai con án thú gần đó vừa dùng miệng phun ra quang trụ đối xó với hỏa trùy, thấy cảnh này hiện nhiên vừa sợ vừa giận. Lúc này, hai con thú chợt liếc mắt nhìn nhau một cái trong miệng gầm nhẹ một tiếng đồng thời ngoài thân đại phóng hát quang, hình thể bất chợt cuồng trướng Trong nháy mắt, nguyên bản hình thể lúc đầu chỉ cao bất quá mấy trượng nhưng sau khi cuồng chứng thì biến thành hơn 10 trượng đồng thời ra lông chuyển sang ngân sắc. Khí tức từ trên người cho tỏa ra so với lúc đầu gần như gấp đôi. Hai đầu án thú này sau khi biến thân thì thần thông cũng tăng lên nhiều, hình thể đồng sản cũng lớn hơn phân nửa. Vừa thấy cảnh này thạch côn sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức không cam lòng yếu thế hét lên một tiếng, hoàng sắc chiến sáp trên người hoàng quang đại phóng cánh tay lại nhấc lên hướng hai hỏa chùy gần đó điểm ra một chỉ. Hai hỏa chùy nguyên bản đang xoay quanh hắn người giống như hai con hỏa sao, bỗng nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng thanh minh nhưng hỏa quang ngoài thân đột nhiên thu lại. Sau đó song chùy hỏa quang đại phóng, hướng nhị thú mà kích tới. Song chùy chưa tới mà hỏa diễm đã cuồn cuồn cuốn tới. Nhị thú sau khi biến thân, lực lượng cuồng tăng tự nhiên sẽ không có chút mảy may sợ hãi sợ hãi nào. Khói miệng khẽ hừ lạnh một tiếng hướng về phía xa xa đánh ra một chảo. Sau vài tiếng, phúc suy, sẽ gió phát ra chảo mang dài bốn trưởng bắn xa xa, sau đó hào quang chợt ló lên rồi hợp thành một đảo hắc sắc ám nguyệt dài mấy trường. Ám nguyệt này chợt ló lên liền dễ dàng ngăn cản hỏa diễm đồng thời chạm tới hai xích sắc cử trùi phía trên không. Quanh, một tiếng chinh thiên đồng địa phát ra hắc quang cùng với hồng mang đan vào nhau, bộ dáng sằng co, ngang tài ngang sức. Hai đầu án thú này lúc này lại hé miệng phun ra lướng đảo hát sắc quang chủ đồng thời huy động mấy hát sắc hóa thân nhân cơ hội này mà hướng thạch côn cuồn cuồn kéo đến. Thạch côn lại càng không yếu thí, mở miệng cười nhanh áp một tiếng, hai tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, phân biệt tỏa ra một đoàn hoàng quang trói mắt. Sau đó cánh tay vừa động, nhất thời vô số quyền ảnh tuôn ra hướng hắc sắc quang chủ cùng hắc sắc hóa thân mà đánh tới. Ngay thời điểm nhị thú cùng thạch côn tranh đấu bạch sắc cử mãng bên ngoài thân bạch quang chợt ló đột nhiên biến ảnh thành một thân ảnh thon thả. Đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ nhưng anh khí bừng bừng. Nữ tử này vừa hiện thân, ngay lập tức hướng chuôi của lam sắc ngọc phiến đánh ra một chảo, ngọc xiến bỗng run lên liền bị nhíp tới trong tay nữ tử. Bàn tay mềm mại vừa động, lam sắc ngọc phiến lập tức hướng về phía nhị thú liên tiếp quạt tới. Một lát sau, một cỗ làm hà bay cuộn ra trước sau liền mạch cuối cùng cũng hóa thành một cỗ cử lãng lam sắc hơn mười mấy trưởng hùng hổ hướng về phía nhị thú cuốn tới. Cùng lúc đó, ngọn hắc sắc tiểu sơn đang huyền phù giữa không trung cũng nhoáng lên một cái liền vô thanh vô tức tiêu thất nhưng ngay sau đó không trung phía trên đầu nhị thú hôi quang chợt lóe, hắc sắc tiểu sơn quỷ gì hiện ra. Hắc sắc tiểu sơn nhanh chóng xoay tròn phóng ra hôi sắc quang hà minh mông chụp xuống đầu nhị thú. Nhị thú vừa rồi đã chứng kiến kết cục của đồng bạn thì như thế nào lại không phòng bị đánh lén lúc này mấy tiếng giận dữ từ trong miệng phát ra, nhị thú hắc quang trước động liên hồi rồi bỗng nhiên nhảy lên không trung một cái, một màn quỷ gì xuất hiện, hai cử thú hắc quang đại phóng ở trên không trung tức thì dung hợp làm một, hóa thành một đầu song thủ ngân sắc ánh thú. sau khi dung hợp xong. Hình thể cao chừng hai mươi trượng con mắt thứ ba trên chán so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần, phản phất như hai ngọn ngân đăng. Mà tự thú sau khi hiện thân, hai con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đảo ngân quang. Một đảo ngân quang này bắn về phía lam sắc cử lãng, một đảo bắn về phía hắt sắc tiểu sơn trên không trung. Ngân quang chợt lói liền phân biệt đánh về hai phía Nhìn Ngân Quang có vẻ như nhỏ bé nhưng lại có thần thông khó tin, lam sắc cử lãng và hắc sắc tiểu sơn sau khi va chạm với Ngân Quang liền đột nhiên đại chấn tiếp theo rừng lại giữa không trung không hề động đẩy chút nào. D. Một thanh âm có chút kinh ngạc từ gần đó chuyển ra. Cự thú thấy thần thông của mình đã có hiệu quả nhưng sau khi nghe được thanh âm dinh ngạc gần sát bên người thì ánh mắt lập tức trầm xuống, ngay lập tức hướng về phía thanh âm chia đánh ra một chảo. Lấy hình thể to lớn của con thú này, mặc dù chỉ là móng vuốt nhưng cũng lớn gần trượng chảo mang trước đồng bao phủ khu vực gần đó đồng thời tự thú quay đầu lại một cái, ngân mục trên tránh chợt ló lên thêm một đảo ngân quang nữa lại xuất hiện. Sau khi hai đầu ngân mục ám thú xung hợp thành cử thú hai đầu yêu mục thứ ba hóa ra lại có thể phun ra ngân quang liên tục. Nếu người nào đối đầu với nó, không kịp đề phong với thủ đoạn này thì thật đúng là một kích trí mạng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, nguyên bổn tại một vị trí trên không nhìn như bình thường bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh kim quang chói mắt, bàn tay kim sắc thân ảnh thả ra một ngân sắc đại ấm. Sau khi quay cùng liền hóa thành một mảnh ngân quang dễ dàng đón đỡ lấy từ chảo của tự thú hai đầu. Nhân ảnh đối mặt với ngân quang chợt lói kia thì chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng trước người bóng nhiên hiện lên một tiểu thuẫn trong suốt, sáng long lanh. Tiểu thuẫn này chỉ lói lên liền biến thành hơn hơn một trường tre kín phía trước người. Ngân quang sau khi tiếp xúc với thủy tinh thuẫn bài thì chợt quỷ gì lói lên mà tách ra. Sau đó hướng bên cạnh nhân ảnh mà vòng qua, xem ra ngân quang này không có chút tác dụng nào. Thấy cảnh này cử thú hai đầu không khỏi thoáng chút ngẩn ngơ. Kim sắc nhân ảnh kia tự nhiên là hàn lập vừa mới giải trừ hắc xa, mà bạch bảng kia thì chính là thông linh khôi lỗi, hoa hoa. Hắn vừa rồi thấy từ thu đánh ra một trảo liền thả ra bảo vật thiên cương ấm mà chính mình mới thu được gần đây, mượn cơ hội này thử xem quy lực của nhất kiện bảo vật này như thế nào. Hiện tại thấy ấm này dễ dàng đỡ được một chích khi nãy trong lòng tự nhiên vui vẻ không khỏi khẽ cười một tiếng. Sau đó hai cánh phía sau lưng đột nhiên khẽ vỗ một cái cả người liền biến thành một đạo thanh bạch điện quang biến mất tại chỗ. Cử thú cả kinh, sáu con mắt cuồng tiểm quét quanh không ngừng. Nhưng kết quả lại khác hẳn so với dự đoán của nó. Bỗng nhiên không gian phía trên đầu cử thú đột nhiên truyền ra một tiếng sét đánh thân hình hàn lập quỷ gì xuất hiện phía trên hắc sắc tiểu sơn. Hắn lạnh lùng nhìn bảo vật phía dưới chân bỗng nhiên vươn một ngón tay chỉ xuống phía dưới. Nguyên bổn ngọn tiểu sơn này đang siêu phù bất động. Lúc này chợt lóe ngân sắc phù văn tiếp theo cuồng chứng gấp 10 lần, phản xuất như lộ ra bản thể. Cơ hồ trong lúc nhất thời, ngọn núi bóng nhiên trầm xuống, tư không gần đó đột nhiên vặn vẹo tiếng xé gió truyền ra. Thân ảnh hàn lập và ngọn núi đột nhiên lần nữa biến mất, bỗng nhiên bên ngoài thân cư thú hôi quang quỷ dị chợt ló lên, ngọn hắt sắc tiểu sơn nguyên bản ở phía trên không trung nhưng đột nhiên bỗng hiện áp lên thân thể sắn chắc của cư thú. Xong thủ cư thú hét lên một tiếng kinh hãi nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã bị ngọn tiểu sơn đè xuống cả thân thể như lưu tinh rơi thẳng xuống mặt đất. Ở trên đường rơi xuống. Phía bên ngoài ngọn tiểu sơn bóng nhiên có ngân sắc phù văn chợt ló lên cả ngọn tiểu sơn và cử thú đột nhiên biến mất không thấy bóng sáng nhưng ngay sau đó, phía trên mặt đất bóng nhiên truyền đến một tiếng, hoành kinh thiên đồng địa Ngọn hắt sắc tiểu sơn giống như đã thi triển thuấn si bí thuật mà hiện ra ở nơi đó. Cùng lúc đó, một cái hố đường kính hơn trăm trường xuất hiện phía dưới ngọn tiểu sơn. Sông thủ cử thú đang bị đè chặt trong hố, chỉ lộ ra hai cái đầu to lớn nhưng trên mặt thất thiếu chảy máu, bộ dạng không thể nhúc nhích mảy may. Hàn lập một chân đang giẫm lên trên chỗ cao nhất của ngọn tiểu sơn, thấy vậy hàn quang chợt lóe đột nhiên ốm tay áo bào run lên. Nhất thời hai khẩu phi kiếm dài một tấc theo cổ áo bay ra nhón lên một cách liền hóa thành cự kiếm tám trưởng, cử kiếm chợt lói lên liền bay xuống phía dưới ngọn tiểu sơn. Thanh quang chợt lói lên, hai cái cử thủ nhất lượt đồng loạt dứt xuống, nhưng quỷ gì chính là ở chỗ cắt xa chỉ thấy một mảnh đen xì, không có một giọt máu nào chảy ra. Bất quá sắc mặt hàn lập lại không chút biểu tình nào, lại sơ chân lên giẫm một cái xuống tiểu sơn phía dưới chân. Quanh, một tiếng nữa truyền ra, ngọn tiểu sơn nhóng lên hạ xuống một cách làm cho cái hố to phía dưới đột nhiên hạ sâu xuống thêm ba phần, miệng hố cũng mở rộng ra thêm vài phần. Về phần thân thể của tử thu thì sau khi ngọn núi ép xuống thêm lần nữa thì tất tất vỡ vụn ra, vô số phiến hắc sắc quan điểm nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tản ra. Nhưng phạm vi mười trưởng xung quanh đó đã bị ngọn tiểu sơn thả ra một đám hôi sắc quang hà bao vây lấy đám hắc sắc quang điểm, sau đó lớp lớp bị nhứt vào trong ngọn tiểu sơn. Thạch Côn thấy cảnh này liền sườn sốt một chút, vội vàng đem xong chùy thu lại rồi nhìn về phía Hàn Lập phía dưới, ánh mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ, đương nhiên cũng thoáng nhìn thấy hoa hoa. Nhưng Hàn Lập lại khẽ cười vẫy tay về phía hoa hoa một cái nhất thời thông linh khôi lối liền thu lam sắc ngọc phiến lại hóa thành một đạo bạch quang sau một lần trước động liền biến thành một bạch xà chui vào tay áo hàn lập sau khi hàn lập thu khôi lối về không chút do dự vỗ hai cánh. Hóa thành một đảo điện hồ bắn ra, sau một tiếng sét đánh hắn liền xuất hiện phía trên bầu trời của trận chiến còn lại trong mắt lộ ra hung quang nhìn xuống phía dưới. Hoàn cảnh trận chiến bên này khác hoàn toàn so với trận chiến của Thạch Côn. Nguyên bổn liễu Thúy Nhi đang chiếm thượng phong nhưng lúc này lại đang lâm vào tình trạng nguy cấp. Bốn con ngân mục án thú giờ phút này đã hợp thành một đầu ngân sắc cử thú bốn đầu. Hình thể co chừng bốn năm chục trường, khí tức cường đại cỡ thánh sai. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1685, hợp kích bí thuật. để tam nhãn của cử thú bốn đầu đang thả ra ngân tuyến. Ngân tuyến lấy tốc độ như chớp sật bắn đi, bộ sáng không chút ngừng lại. Ở trong phạm vi công kích của Ngân tuyến, Liễu Thúy Nhi chỉ có thể xuất ra bảo vật Ngân Toa để đón đỡ. Ngoài ra Liễu Thúy Nhi cũng thả ra một mặt kim sắc tiểu cổ. Bạch tiên do Ngân Toa tỏa ra hóa thành một đoàn bạch hạ bên trong phù văn quay cùng thiểm động liên tục. Mà kim sắc tiểu cổ thì xoay tròn tại chỗ. Một phiến kim sắc ba lãng bóng tốc hình thành nhanh cuốn về phía cử thú. Về phần liễu thúy mi trừ bỏ pháp tướng sau lưng ra thì hơi thở tràn ngập mùi đàn hương từ trong miệng liên tục phun ra hóa thành từng đóa lam sắc quang liên, mỗi một đóa quang liên đều trong suốt, sáng long lanh, viếm lệ phi thường. Những đóa băng liên này hiển nhiên có uy năng to lớn thật sự không phải tầm thường một bên tấn công, một bên phòng ngự. Ngẫu nhiên có một vài ngân tuyến xuyên qua được tầng tầng phòng ngự thì đều bị những đóa băng liên này ngăn cản lại. Sau khi va chạm thì cả hai đều biến mất vô ảnh vô tung. Xem ra việc thi triển những đóa băng liên này thật sự đắt làm khó liễu thúy nhi. Nữ tử này mỗi lần phun ra một đóa băng liên thì sắc mặt cũng tái nhợt đi một phần, mà trong khoảng thời gian ngắn phun ra trên trăm đóa băng liên quang mang ngoài thân của nữ tử này thậm chí bắt đầu có dấu hiệu lung lay sắp đổ. Cũng do là liễu thấy mi mắt thấy Hàn Lập đã đến thì mới có thể duy trì chịu đựng, nếu không thì ngay lúc tứ thú xung hợp thành cửu thú tứ thủ nàng đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi. Lúc này Vừa thấy Hàn Lập và Thạch Côn thật sự chạy đến chỗ nàng thì sắc mặt không khỏi lộ xa vẻ vui mừng trong miệng vội vàng quát to. Nhị vị đạo hữu cử thú này thật sự lợi hại, mau thi chuyển hợp kích bí thuật. Nguyên bản Hàn Lập đang đỉnh ra tay đối phó với cử thú phía dưới, vừa nghe được lời này thì hơi ngẩn say nhưng ngay lập tức hướng phía dưới điểm một cái. Một ngọc thủ đen thui bắt đầu bắt quyết. Sau lưng minh mông hôi quang bỗng nhiên phóng lên cao hóa thành một mảnh minh mông quang mang. Thạch côn bên kia, sau khi hơi do dự một chút thì cũng đồng dạng mở miệng quát khẽ một tiếng, ngoài thân linh quang chợt biến thành khắc sắc quang mang, mười ngón tay đen như mực hé ra, vô số hôi sắc quang ti bắn ra. Mà liễu Thúy Nhi hai tay cũng bắt đầu bắt quyết, Pháp tướng sau lưng đột nhiên tán loạn biến mất thay vào đó là một vòng hôi sắc quang luân xuất hiện từ từ trồi lên cao. Hôi sắc quang luân thế xoay cực nhanh, hơn nữa bên trong quang luân có vô số phù văn lớn nhỏ tuôn ra tất tất vỡ vụn, sau đó đám phù văn này tức thì tổ hợp lại thành một phù văn vô danh thật lớn ở trung tâm của quang luân, dần dần hình thành. Sau khi phù văn thật lớn được hình thành... Liễu Thúy Nhi một quang lói lên trong miệng chuyển ra một loạt chú ngữ huyền à tối nghĩa. Tứ thủ tử thú vừa thấy cảnh này tựa hồ đã cảm giác được chút không ổn lập tức sống lên một tiếng phấn nổ để tam nhãn trên bốn cái đầu lập tức phun ra các đảo ngân quang thô to hơn so với lúc bình thường không ít. Sau khi bay ra một đoạn thì lập tức lói lên mà dung hợp lại một đảo quang trụ nhắm thẳng Liễu Thúy Nhi đánh tới. Đồng thời hơn 10 hóa thân đen thui của tứ thú cũng đột nhiên chia ra làm hai hướng hung hăng hướng về phía Hàn Lập và Thạch Côn đánh tới. Đám hóa thân chưa tới gần thì từng đạo quang trụ từ trong miệng hùng hổ phun ra, sau đó đám hóa thân lập tức biến thành một hắc sắc đại võng hướng từ đỉnh đầu hai người mà chụp xuống. Nhưng bất quá chỉ là hóa thân của đám ngân mục án thú mà thôi, tự nhiên không được Hàn Lập để vào trong mắt. Cười lạnh một tiếng, một đoàn ngân sắc hỏa diễm từ trên người hắn tự hành bay ra, sau khi quay cuồng một trận liền cuồn trứng lên biến thành một ngân sắc hỏa cầu tầm một trượng. Hỏa câu này xoay tròn một cách liền bảo liệt bắn ra vô số ngân sắc hỏa cầu lớn nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng. Hắc võng so đám hắc sắc quang trụ hình thành đang bay thẳng về phía Hàn Lập thì bỗng nhiên một tấm thủy tinh thuấn hiện lên chẳng lại. Sau đó chợt ló lên mà tách ra hướng bên cạnh hắn mà qua. Cự võng còn lại chưa kịp trục xuống thì đã bị một đám ngân sắc hỏa cầu đánh tới. Kết quả liền bị ngân sắc hỏa diễm bao vào bên trong, lát sau đã biến thành một đám hắc khí nhẹ nhàng tán vào trong không khí. Về phần thạch côn bên cạnh, tuy rằng không nhẹ nhàng giống như hàn lập dễ dàng giải quyết đối thủ nhưng bỗng nhiên hé miệng phun ra một mặt xích sắc tiểu kính. Kính này hơi run lên từ bên trong tiểu kính liền phun ra một đám tam sắc quang diễm quang diễm này chẳng những đem hát sắc quang chủ dễ dàng đánh tan mà còn có thể ngăn hát võng không thể hạ xuống được chút nào. Mà liễu Thúy Nhi đối mặt với đám ngân sắc quang chủ, sắc mặt hơi đổi nhưng không nói hai lời đơn thủ đánh ra một pháp quyết cổ quái, ngọc thủ còn lại hướng về phía ngân sắc quang chủ mà điểm ra một chỉ hôi sắc quang luân sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng vù vù sau đó trực tiếp bay ra đánh thẳng về phía ngân sắc quang chủ ngân sắc quang chủ hơi trước động một cách liền hung hăng đánh thẳng vào tự đại phù văn ở trung tâm của quang luân từ đại phù văn trong quang luân cấp tốc chuyển động cuối cùng trở nên mơ hồ rồi biến mất một chuyện quỷ gì xảy ra Quang chủ sau khi đánh vào phù văn ở giữa quang luôn phảng phất như một đi không trở lại, chợt ló liền biến mất. Mà một khắc sau, ngay phía trước người cử thú quang hà chợt ló lên tiếp theo là một cử sắc phù văn hiện ra, mặt ngoài phù văn đại phóng quang mang một ngân sắc quang chủ thô to từ trong đó bắn thẳng đến cử thú. Mới vừa rồi Liễu Thúy Nhi đã thi triển một loại thần thông khó thể tin được trực tiếp xé sách dư không hút quang trộ vào rồi sau đó đưa nó chui ra theo hướng ngược lại. Bất quá công pháp này hiển nhiên tiêu hao rất nhiều pháp lực, nguyên bổn khuôn mặt tái nhật của Liễu Thúy Nhi lúc này hiện ra một tia đỏ tươi không bình thường nhưng thân hình vẫn vững vàng đứng vững. Hơn nữa tia đỏ tươi này chỉ chợt ló liền biến mất cửu thú mắt thấy công kích của mình bị phản ngược lại, sau khi ngẩn ngơ một chút liền trở nên vô cùng kinh sợ, nhưng lúc này đã chế ngân quang trong mắt chợt lóe liền phát ra bốn đạo quang chủ bắn thẳng về từ đại ngân sắc quang chủ. ầm một tiếng hai cẩu ngân quang đụng vào nhau, một đoàn quang mang bảo liệt ra từ đại ngân lãng tán đi khắp nơi làm cho không gian gần đó có chút vặn vẹo đồng thời phát ra tiếng xé gió không ngừng. Nhưng chỉ một chút thời gian này, Liễu Thúy Nhi lại búng ra mười ngón tay, từng đạo pháp huyết màu sắc khác nhau bắn ra. Sau khi trước động một cách liền chui vào trong tầng hôi sắc quang mang không thấy bóng sáng. Đi. Liễu Thúy Nhi quát khẽ một tiếng, ngón tay lại điểm một cách lên hôi sắc quang luôn trước người. Quang luôn chợt xuân lên ở giữa chợt hiện ra phù văn hóa thành một đạo hôi sắc quang chủ bắn ra. Mà lúc này vẻ mặt của Thạch Côn và Hàn Lập cũng không chút thay đổi, đồng giảng thúc sục pháp huyết. Hôi sắc quang hà cùng hôi sắc ti quang thuấn di bắn về đỉnh đầu cử thú. Ba người chợt ló liền đứng gần lại, hợp sức tạo thành một ngân quang cầu đường chính hơn 10 trường hôi quang trước động bề ngoài hiện ra vô số hành văn lớn nhỏ trước động quang mang chói mắt tiếp theo là một tiếng nổ vang lên quang cầu bỗng nhiên vỡ vụn ra phù văn từ bên trong giống như thủy triều tràn ra ba người hàn lập vừa thấy cảnh này thì lập tức bắt quyết một cách thuần thục trong miệng niệm chú phía bên trên cao xuất hiện một màn quỷ dị phù văn trong quang cầu trước động lập tức bắn xuống từ thú phía dưới như mưa sào. Mỗi một phù văn đều mang theo khí thế bất phàm. Từ thú bên dưới hiển nhiên cũng có thể cảm ứng được lực lượng to lớn trong phù văn, nó gầm lên trận tứ bốn cái đầu đột nhiên mở to tỏa ra hắc quang. Trong hắc quang một từ thú so với trước còn dữ tợn hơn hiện ra con thú này chẳng những trên đầu có hai cái sừng giống như sừng của sơn lộc mà còn có thêm hai cái răng nanh rất dài, hàn quang lập loè giống như hai cự nhận. nhưng càng làm người ta hoảng sợ chính là trên chán con thú này bất ngờ có đến bốn con mắt đặc song song, không ngừng quét về bốn phía. Đối với phù văn trên không, bốn con mắt trên chán nó đồng thời nhìn lên, ngân sắc quang mang trong mắt lưu chuyển lập tức từ trên đỉnh đầu hiện ra vô số ngân sắc quang cầu, mỗi một khối chỉ vừa hiện ra lên đắt lập tức hóa thành vô số ngân mang bắn lên trên không. Đồng thời con thú này hít một cái, lập tức há miệng phun ra một quang cầu đen như mực. Quang cầu này vừa xuất hiện liền lập tức cùng chứng hóa thành một hắc sắc quang mạc đem thân hình nó bao vào trong. Quang mạc dày đặc như thực chất, đồng thời mặt ngoài trước đồng ám mang không ngừng có vẻ quỷ dị. Hàn lập đang đứng trên không thấy cảnh này hai mắt không khỏi hít lại, một đoàn hàn mang bắn ra. Mà lúc này, ngân mang và phủ văn đã va chạm trên không, sau đó đều tự bảo liệt tan biến trong lúc nhất thời nguyên khí gần đó trở nên hỗn loạn, linh áng kích động hình thành một cơn lốc cao hơn trăm trượng, điên cuồng khuyết tán về bốn phía, phảng phất như muốn thôn phệ tất cả. cho dù là liễu thúy mi hay thạch côn thì cũng không khỏi biến sắc, đều bắn xa xa hơn mười trượng, lấy bảo vật phòng ngự xa chắn trước người bất quá lúc này nguyên bổn hàn lập đang lơ lửng trên trời cao đột nhiên hai cánh sau lưng khẽ vỗ một cái hóa thành một đảo thanh bạc điện hồ biến mất tại chỗ sau một khắc không gian bên dưới hắc sắc quang mạc chợt ba động hàn lập quỷ dị hiện ra trong quang mạc từ thú gầm nhẹ không ngừng bốn mắt trước đồng quang mang trên người bắt đầu sinh ra hắc sắc lân xuyến hai bên hông mọc ra hai cái xúc tu thật lớn Hơn nữa cái đuôi nguyên bổn đang nhỏ dài thì lúc này lại biến thành vô cùng to lớn, sánh xuất như kỳ lân linh thú. Hắc quan trong miệng nó chớp động, một khí tức đáng sợ mơ hồ phát ra làm cho người khác nổi da gà. Trong lòng Hàn Lập có chút ngẩn ra nhưng nét mặt không chút biểu tình, đột nhiên thân hình chợt lóe kim quang, một tư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra. Nhân ảnh vung tay lên, một kim sắc tàn nhận nhẹ nhàng chém một cái về phía hắc sắc quang mạc. Cách trận chiến của đám người Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn sẵm, một kim sắc thú ảnh dẫn theo mười mấy con tam mục ám thú đi bay đi đột nhiên kim quang trên người nó chợt lóe, dừng lại trên một nhánh cây, xoay đầu nhìn về phía sau trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1686, truy sát. Ngay sau đó, đầu án thú vương này quay đầu lại nhìn về phía một đầu tam mục án thú phía sau trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ có vẻ tức giận. Con tam mục án thú này lập tức gầm nhẹ một tiếng đáp lại, cung kính lui ra sau, thân hình vừa động liền bắn nhanh về phía sau. Sau vài lần chớp động, nó liền biến mất vào trong bóng đêm, án thú vương thấy vậy thì mới quay đầu tiếp tục phi đi. Đối với nó mà nói những người từ bên ngoài xông vào án thú sâm lâm hiển nhiên cực kỳ đáng giận, nhưng so với việc truy đuổi mục tiêu thì không quan trọng bằng. Cho nên mặc dù cảm ứng được có vài đầu ngân một án thú đã bị trảm sát nhưng nó vẫn truyền lệnh bố trí một đầu tam một án thú quay lại còn bản thân thì không có chút ý tứ quay về. Trở lại trận chiến bên kia. Mới vừa rồi bởi vì thanh thế do nguyên tử hợp kích bí thuật và ngân mang do cử thú thả ra tạo thành quá lớn, tổng thêm việc hàn lập mới vừa rồi thuẫn suy quá nhanh cho nên hai người thạch côn không thể thấy được hàn lập đã ra tay giải quyết cử thú trước mắt như thế nào, chỉ có thể mơ hồ thấy có một đảo kim quang chợt lóe lên tiếp theo ngay cả khắc sắc quang mạc hộ thân của cử thú cũng không thể ngăn cản được kim quang bị chém thành hai nửa mà chết. Khí tức của tự thú này cơ hồ không dưới thánh tục sơ dai, bị chém chết như vậy thì không khỏi rất khó tin. Hơn nữa mới vừa rồi trong phút chốc Kim Quang chớp lên, hai người cảm ứng được thiên địa nguyên khí gần đó phảng phất như bị cử lực gì đó xé sách, tất cả đều tuôn về phía Kim Quang tiếp theo cùng với Kim Quang biến mất. Điều này làm cho hai người trong lòng không khỏi hoảng sợ một chân. Có thể điều động được thiên địa nguyên phí thì cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên gì nhưng ngay cả khi những tồn tại như bọn họ mà muốn điều động thiên địa nguyên khí thì phải bắt buộc phải bắt quyết một lúc thì mới có thể miễn cứng làm được thậm chí còn có thể thất bại. Nhưng sự thật thì đối phương lại dễ dàng làm được, giống như là ăn cơm vậy. Chẳng lẽ thần thông của đối phương lớn đến mức có thể so sánh với sư phụ của bọn họ? Nếu thật sự là như vậy thì không tránh khỏi quá nhịp thiên a. Chuyện! Liễu Thúy mi và Thạch Côn đều tự định giá trong lòng ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập không khỏi có chút mất tự nhiên nhưng Hàn Lập thì lại thản nhiên, nét mặt không chút gì sắc nào. Mới vừa rồi hắn điều động pháp tướng dùng huyền thiên tàn nhận chém chết cử thu thì đã nhanh tay thu lại pháp tướng căn bản không để cho hai người nhìn thấy chút gì. Hàn lập sở dĩ không tiếc tổn hao một chút pháp lực để dùng huyền thiên tàn nhận là vì sau khi tinh luyện pháp tướng, hắn muốn thử xem quy lực khi dùng tàn nhận này như thế nào. Không biết huyền thiên tàn nhận tiêu hao ít hay là vì pháp tướng có thể khống chế pháp lực tiêu hao mà thiên địa nguyên khí thu nạp để chém chết cử thú này chẳng những dễ dàng hơn trước mấy lần mà tiêu hao lại chưa tới một phần ba lúc trước. Mặc dù trong quá trình này hắn cố ý khống chế quy lực của huyền thiên tàn nhận còn một nửa nhưng kết quả vẫn làm hàn lập hài lòng không thôi. Bởi vì lần trước vận dụng huyền thiên quả thực một lần đã khiến cho pháp lực hắn tổn hao không ít, nếu không phải mất mấy năm khôi phục thì không thể khôi phục được, nếu không phải rơi vào hiểm cảnh thì cũng không dám tùy tiện sử dụng. Tâm niệm hàn lập chuyển động nhanh chóng, bàn tay chảo về phía thi thể của tự thú một cái, nhất thời một khiến hôi quang bay ra, đem thi thể kia quét sạch không còn một mảnh chỉ trừa lại bốn viên ngân châu thật lớn. Đúng là nội đan của tam mục án thú. Hàn lập nhíu mày, đang muốn thu nội đan lại thì từ trong tay áo truyền đến một tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn. Hắn có chút ngẩn ra nhưng sau đó tay áo liền run lên. Một đảo kim ảnh hóa thành mấy đạo tàn ảnh từ trong tay áo bay ra, sau đó hợp lại hiện ra một đầu tiểu thú ngoài thân chảy dòng kim văn. Đúng là báo linh thú. Con thú này từ sau khi tiến dai lên hóa thần kỳ thì một mực ở trong túi linh thú của hàn lập khổ tu cùng với việc ăn vô số linh đan diệu dược thì nó đã sớm tiến lên hóa thần trung kỳ thậm chí đã gần đạt đến hóa thần hậu kỳ. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thông hiện tại của nó thì cũng không xúc được hàn lập bao nhiêu. Những trận tranh đấu gần đây hắn vẫn không gọi nó ra nhưng hiện tại nó lại hưng phấn như thế, hàn lập hiển nhiên thả nó ra. Báo lân thú sau khi hiện thân thì lập tức bay đi, chỉ thấy tàn ảnh hiện ra liền nuốt trọn bốn khỏa nội đan của tam nhãn ám thú vào trong bụng, sau đó xoay người bay vụt trở về rơi xuống bên cạnh hàn lập. Sau đó nó dùng lông mau trên đầu nhẹ nhẹ cả vào hàn lập vài cái, khẽ kêu lên có vẻ cực kỳ thân thiết đối với hàn lập. Hàn lập thấy cảnh này, thần sắc vừa động, bàn tay lật lại, ngân quang chợt lóe, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm ba viên châu giống những viên ngân châu mà báo lân thú nuốt vào lúc trước. Hai mắt của tiểu thú nhất thời sáng ngời cơ hồ không cần suy nghĩ gì thêm thân hình nhoáng lên một cách lần nữa hóa thành một đám tàn ảnh nuốt ba nội đan vào trong bụng, sau đó gầm nhẹ không thôi tựa hồ đầy vui mừng. Truyện. Hàn lập mỉm cười. mặt dù không biết vì sao nó coi trọng nội đan của đám ngân một án thú như thế. Lúc trước không chút phản ứng nào với nội đan của ám thú bình thường nhưng đối với việc nút vào một lúc nhiều nội đan của đám ngân mục ám thú như vậy thì hiển nhiên chỉ có lời chứ không có hại. Truyện! Hàn lập không nói gì, tay áo lần nữa run lên, một mảnh thanh sắc quang hà bay ra bao lấy tiểu thú thân hình tiểu thú thoáng một cái liền quỷ gì biến mất trong thanh quang, lần nữa bị thu vào trong linh thú hoàn. Về phần nội đan gì đó có hiệu dụng hay không thì hiển nhiên phải chờ nó tiêu hóa xong thì mới biết được. Mà lúc này, Liễu thấy Mi và Thạch Côn sau khi thấy báo lân thú nuốt đám nội đan thì nhìn nhau một cái rồi rốt cuộc cũng bay về phía Hàn Lập, đến khi cách Hàn Lập vài trượng thì mới dừng lại. Áo toàn nữ tử cười duyên, nhẹ nói: Đa tạ hàn huyên ra tay, nếu không những đầu án thú này khó chơi như thế lại còn có thể tự do hợp thể thì ta và thạch côn đảo dấu sợ rằng chỉ có thể tán mạng tại đây. Không sai, thần thông cua hàn huyên to lớn như thế thật sự làm hai người chúng ta cảm thấy xấu hổ không thôi. Nếu không phải giới này tuyệt không cho phép tồn tại ngoài thánh giai tiến nhập thì thạch mỗ thật sự nghĩ rằng đảo dấu là một vị tiền bối nào đó chứ. Vô luận là liễu Thúy Nhi hay Thạch Côn thì đều có thần thái mang theo vẻ chính ý. Hàn lập thấy cảnh này thì chỉ nhìn hai người cười nói. Hai vị đạo hữu cần gì phải nói như thế, nếu không có hai vị phân tán hơn nửa sự chú ý của chúng thì hàn mố như thế nào có thể dễ dàng đắc thủ được? Bất quá! Nếu tất cả bọn chúng đã chết thì chúng ta không nên ở lâu, có lẽ tiếp theo sẽ có truy binh đuổi tới, chúng ta nên rời đi thật nhanh thì tốt hơn. Lời hàn huyên không sai, mau lên đường thôi. Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức đồng ý nói. Thạch Côn hiển nhiên càng không có ý kiến gì cuốn quyết gật đầu. Năm ngày sau, ở một chỗ nào đó trong án thú Sâm lâm. Hàn lập mặt không chút biểu tình, hai tay bắt quyết bên cạnh là hơn 10 khẩu thanh sắc phi kiếm hóa thành một đóa thanh sắc quang liên bắn về phía một con tam mục ám thú thanh sắc kiếm quang chớp động trong nháy mắt đã chém con thú này thành vô số mảnh. Sau lưng hắn, hoa hoa đang dùng lam sắc ngọc phiến vỗ về phía một đám ám thú bình thường khác từ trong ngọc phiến cuồn cuồn tuôn ra lam sắc quang hà sau vài lần trước đồng đã biến đám ám thú này cùng hai đảo hắc ảnh hóa thân của chúng thành một ngọn lam sắc băng sơn không thể nuốt nứt mảy may mà ở phía xa cũng không ngừng truyền ra tiếng oanh minh liễu thúy nhi cùng thạch côn cũng đang đại triển thần uy diệt sát mấy con ám thú còn lại sau hôm diệt sát bảy đầu ngân mục ám thú Khi bỏ họ rời khỏi trung tâm án thú sân lâm thì lại gặp rất nhiều đợt phục kích của án thú, mỗi một đợt ít thì 5-6 con nhiều thì khoảng 8 con. Trong đó cũng không có thêm một đầu ngân mục án thú nào nữa, nhiều lắm thì chỉ có một con ngân mục án thú sấn đầu nên không thể hợp thể biến thân. Kể từ đó hiển nhiên không thể là đối thủ đám người Hàn Lập, tất cả đều bị giết không còn một mảnh. Bất quá cũng bởi vì vậy mà tốc độ của đám người Hàn lập hiển nhiên không khỏi chậm lại. Mà lúc này có chút bất đồng, mười mấy con án thú hợp lại thành một đội, nếu không phải là đám người Hàn lập sùng một số thần thông tương khác khác thì sợ rằng đúng là không thể thủ thắng được. Hàn lập rơ một ngón tay ra, thanh sắc quang liên phát ra tiếng vù vù, một lát sau liền hóa thành hơn 10 khẩu thanh thi bắn nhanh ra, chỉ một lần trước đồng đá xuyên thủng qua lam sắc băng sơn kia cả ngàn lỗ. Sau đó hắn chuyển áng mắt về phía trận chiến bên kia, tiếng xé gió lần nữa vang lên, vô số thanh tỷ lần nữa bắn nhanh đi. Mười ngày sau... Ngay dìa của án thú sân lâm ba đảo nhân ảnh mơ hồ lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích nhìn sừng cây phía đối diện. Ở nơi đó có hơn 30 đầu án thú, trong đó tam mục án thú chiếm hơn phân nửa. Sắc mặt liễu thúy mi và Thạch Côn đều ngưng trọng mà hàn lập thì có chút nhếu mày. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com Chương 1687 Không hẹn mà gặp. Nhiều án thú như vậy, cơ hồ mỗi con đều có thần thông đáng sợ không dưới luyện dư kỳ. Một chỗ mà tụ tập đông như vậy cũng khiến cho trong lòng ba người Hàn Lập đều trầm xuống. Hàn Lập thì không sao, hắn có nhiều cách để đối phó. Nếu nhất định phải đánh thì vô luận là phệ kim trùng hay là huyền thiên quả thực, giết đám ám thú này hiển nhiên không thành vấn đề. Hắn có chút chấn định nhìn liễu Thúy Nhi và Thạch Côn biết rằng hai người kia tuyệt đối không thể liều mạng. Nếu không thì cho dù có thắng cũng không toàn thân trở ra thậm chí nguyên khí đại thương thì không thể tìm ra được cấm chú chi địa gì đó mà bài trừ cấm chế thu lấy bảo vật được. Cũng may, đám án thú này mặc dù muốn ngăn chặn đám người Hàn Lập nhưng sớm biết nhiều đồng bọn đã tán thân trong tay ba người này, cho nên bộ sáng cũng như lâm phải đại địch, không có ý tứ chủ động ra tay. Chúng thầm nghĩ tạm thời giữ bọn họ lại, muốn chờ thêm nhiều án thú khác đuổi đến. Liễu Thúy Nhi hơi trầm ngâm, môi khẽ bút nhích truyền âm. Hàn Lập và Thạch Côn nhất thời nghe thấy tiếng nữ tử này truyền âm đến. Hai vị đảo hữu, hiện tại chúng ta cách lối ra án thú sâm lâm không xa, không cần phải liều mạng, chúng ta tạm thời chia nhau phá vòng vây, chờ đến khi ra khỏi rừng rậm thì lần nữa tụ hợp lại. Được, cứ theo ý của tiên tử. Thạch Tôn cũng có ý định tương tự, không chút trần chờ gật đầu đồng ý nói. Ánh mắt hàn lập trước đồng thản nhiên gật đầu. Tựa hồ nhìn ra sự khác thường của ba người. Một đầu tam một án thú hình thể to lớn vượt xa đồng bọn mõm nhiên khẽ gầm nhẹ một tiếng. Đám án thú bao động một trận, đột nhiên khí thế hung hãn há miệng phun ra mười đạo hắc sắc quang trụ, vô số trảo mang hiện lên giữa không trung đem thân hình ba người Hàn Lập hoàn toàn bao lấy. Hơn 10 án thú liên thủ công kích, khiến nhiên thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng trước kia ba người Hàn Lập đã chết rất nhiều án thú. Lần công kích này đã sớm có đối sách Linh quang ngoài thân ba người chợt lóe Cùng thi pháp độn quang Hàn lập bắt quyết Sau lưng bóng hiện ra một đôi cánh trong suốt Nhẹ vỗ một cách liền hóa thành một đảo thanh bạch tế ti bắn nhanh đi Sau vài lần trước đồng đã xuất hiện trên trời cao phía sau đàn thú Sau đó liền trước đồng lần nữa rồi biến mất vô ảnh vô tung Liễu Thúy Nhi thì đơn giản hơn Há miệng phun ra một lam sắc tinh cầu, đồng thời bạch quang chợt lóe, ngọc bội trong suốt nọ lần nữa hiện ra. Quang mang phát ra, nữ tử này liền biến thành một đạo lam bạch quang đoàn bắn đi. Khi bị hắc sắc quang trụ đánh lên quang đoàn này thì giống như tây ngư xuống biển, một đi không trở lại. Tiếp theo tiếng suy suy vang lên, lam bạch quang đoàn mơ hồ một cách liền bắn ra, hơn trăm trượng nhằm hướng khác phá không mà đi truyền về phần thạch côn thì có vẻ bá đạo hơn nhiều hắn chỉ hừ lạnh một tiếng linh quang trên chiến rác đại phóng hai tay hợp lại trước ngực vỗ một trường sau một tiếng nổ bốn phía xung quanh người hắn hiện ra từng đoàn quang điểm trong nháy mắt cuồng chướng hòa hợp thành một hóa thành một tầng quang mạc quỷ dị bao phủ lấy thân hình hắn Sở dĩ nói quang mạc này quái gì bởi vì mặt ngoài quang mạc hiện ra vô số phù văn, hắc sắc quang chủ khi đánh lên quang mạc liền phát ra tiếng oanh long long tiếp theo đám phù văn bị bắn tung ra. Thạch côn nhân cơ hội này liền chìm xuống đất tốc độ di độn cực nhanh không kém hơn liễu Thúy Nhi bao nhiêu. Nhưng án thú hiển nhiên không thể dễ dàng để cho ba người hàn lập dễ thoát như vậy. Đầu tam một án thú cầm đầu gầm lên một tiếng sần dữ đàn thú liền chia làm ba hướng phân biệt đuổi theo ba khí tức ba người hàn lập. Hàn lập không chút cố kị, toàn lực thi triển độn tốc kinh người thì hiển nhiên đám án thú phía sau chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Qua thời gian một bữa cơm, hắn đã sức khoát bước được đám truy binh phía sau. Nhưng bởi vì độn quang của hắn trên không trung quá bắt mắt cho nên trên đường có vài án thú bay lên muốn công kích hắn nhưng hắn chỉ cần phất tay một cái tất cả dưới mười đảo thanh quang đều bị chém thành vô số mảnh vụn. Cho dù có vài án thú phản ứng nhanh, dùng móng vuốt phát ra chảo mang ngăn cản nhưng với uy năng của thanh trúc phong vân kiếm thì chỉ trong nháy mắt tất cả đều đi đời nhà ma. Vì thế, trên đường đi hàn lập không tiếc pháp lực, rốt cuộc phi đổn liên tục nửa ngày cuối cùng mới hoàn toàn ra khỏi án thú sâm lâm. Phía trước cảnh vật sáng ngời, xuất hiện một thảo nguyên xanh minh mông, ngay cả hiện tại là ban đêm nhưng vẫn có mùi cỏ xanh đập vào mặt nhưng không phải vì thế mà hắn có ý sừng độn quang lại thanh bạc quang ti trước đồng liên tục phá không bay về phía trước. Sau khi bay một hơi gần 10 vạn dặm, phía trước hiện ra một rơi, rơi quy quy u m cát cao vài chục trưởng thanh bạc quang ti rốt cuộc cũng hạ xuống. Độn Quang chợt lóe hiện ra thân hình hẳn lập, lam mang trong mắt hắn chợt lóe, nhìn khắp nơi một vòng. Địa hình trống trải như thế này, linh mục thần thông hiển nhiên có thể phát huy đến mức tận cùng. Trong nháy mắt Phương viên trăm dặm đều lọt vào trong đầu Hàn Lập. Sau một tiếng xét đánh, Hàn Lập thu lại đôi cánh phía sau lưng lại. Tiếp theo, hắn quay đầu lại, hai mắt híp lại nhìn về phía án thú sâm lâm vài lần, khoảng cách xa như vậy, ngay cả khi án thú tức giận thì cũng không thể tiếp tục truy sát hắn được. Bất quá chúng thật sự đuổi theo thì Hàn Lập cũng không ngại xếp hết tất cả những con nào to gan. Lúc trước trên đường đi sợ dĩ không muốn cùng chúng dây dưa không phải vì hắn sợ mà là không muốn bị nhiều án thú phía sau đuổi theo bị vây công mà thôi. Hàn lập chắp hai tay sau lưng, đứng không nhúc nhích, từng trận gió mát thổi qua trên người làm cho vạt áo tung bay, phảng xuất như thần tiên hạ phàm. Đột nhiên bàn tay hắn lật lại, trong tay bỗng nhiên hiện ra một kiện hồng sắc pháp bàn, phía trên mơ hồ trước đồng ngân ti. Ánh mắt Hàn Lập trước động nhìn pháp bàn trong tay một lát, những mày thầm một tiếng. Nếu hai người đã tới chỗ hội họp thì cũng không cách nơi này quá xa, tại sao không lập tức đến đây, chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì? Hàn Lập thì thảo một vài câu, sau đó thoáng một cái vật trong tay bỗng nhiên biến mất. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đột nhiên thân hình hắn chợt lóe thanh quang bỗng nhiên hóa thành một đảo thanh hồng bay lên trời, sau khi bay một vòng liền bắn về phương hướng phía xa. Thuyệt! Mặc dù độn tốt không nhanh như lúc trước nhưng tuyệt đối cũng không tầm thường. Chỉ một lát sau, hàn lập liền phi độn ra ba ngàn tới bầu trời một chỗ khác trên thảo nguyên. Hàn lập trong độn quang lam mang trong mắt thiểm động trên mặt hiện ra một tai a dị sắc truyện sau khi thanh Hồng dừng lại hàn lập liền xuất hiện trên hư không mặt không chút biểu tình nhìn về phía trước cách hắn hơn trăm trưởng có bốn người chia làm hai bên đang đối mặt một bên là đám người liễu thúy nhi và thạch côn trong mắt liễu thúy nhi trước đồng quang mang không ngừng bộ dáng vô cùng cẩn thận còn trên mặt thạch côn thì lại ẩn hiện nụ cười lạnh lùng Hai tay nắm lại, chiến sáp trên người chợt sáng chợt tối, phảng phất như nóng lòng muốn đánh nhau. Còn bên kia lại là một nam một nữ sóng vai mà đứng. Nam tử thì nửa người trên là một kiện ngân sắc lân giáp, tay cầm một kiện tam xoa kích có vẻ vô cùng khí phách. Nữ tử thì mày liếu mắt đen, da thịt trắng nón trên người mặc một bộ áo tím tô điểm thêm vóc sáng đầy đặn làm người ta phải động tâm. Nhưng quỷ gì chính là nửa dưới thân hai người lại bị một tầng bạch khí bao phủ, mơ hồ phát ra tiếng nước chảy. Hải vương tục Cơ hồ chỉ cần nhìn lướt qua một cái hàn lập liền nhận ra lai lịch của hai người kia, thần sắc hơi đổi, khẽ nói một tiếng. Hải vương tục mặc dù không tiếp giáp với thiên vân 13 tục nhưng mọi người đều biết tục này có quan hệ liên minh với giáp si tục. Khó trách hai bên vừa gặp mặt liền dương cung bạc kiếm. Vừa lúc thấy hàn lập đã đến, đôi mày liễu của liễu Thúy Nhi lộ ra vẻ vui mừng trong lòng nhất thời trở nên bình tĩnh, còn thạch côn thì cũng không cần biết suy nghĩ như thế nào nhưng cũng hướng hàn lập cười cười, khách khí bắt chuyện. Nam nữ hải vương tộc phía đối diện thấy vậy thì ánh mắt phát lạnh. Dùng ánh mắt bất thiện đánh giá hàn lập nhưng sau khi thấy hàn lập chỉ là một gã thượng tộc tu vi khoảng thất sai thì hai người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương nhìn ra sự kinh nghi bất định. Các hạ cũng là tộc nhân của thiên vân tộc. Tên nam tử kia mở miệng thanh âm rõ ràng vô cùng. Trước mắt mà nói thì cứ tạm xem như vậy đi. Hai vị đạo hướng ở đây chẳng lẽ là muốn đồng thủ với hai đồng bạn của tài hạ sao? Thần sắc hàn lập như thường, lạnh nhạt hỏi ngược một câu. Đồng thủ với bọn họ, nếu thật sự như vậy thì hai người bọn hắn còn có thể đứng đây được sao? Nam tử hải vương tộc cười lạnh một tiếng có chút châm chọc nói. Người nói cái gì khẩu khí khá lắm, hắc hắc. Thạch mô bất tài nhưng cũng muốn lãnh giáo một chút thần thông của quý tục được xưng là một trong tam đại thủy tộc Thạch côn nghe vậy thì không khỏi cười rộ lên thân hình thoáng một cách liền đi nhanh về phía trước, âm trầm nói. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1688 Huyền Thiên Thánh Khí Nam tử Hải Vương tộc thấy cử động của Thạch Côn như vậy, trên mặt chợt lóe sát khí, bàn tay dư không đánh ra một chảo, nhất thời Lam Quang chớp động, tam xoa hít phía sau lưng liền quỷ gì xuất hiện trong tay. Tiếp theo tiếng xé gió vang lên, từng đảo ngân bạch sắc điện hồ trên binh khí hiện lên, tản ra khí tức cực kỳ kinh người. Chầm đát Thạch Hưng, dừng tay. Cơ hồ cùng một lúc nữ tử Hải Vương tộc cùng Liễu Thúy Nhi đều cả kinh nói. Tiếp theo trong tai nam tử Hải Vương tộc lập tức vang lên tiếng trong chèo của đồng bạn. Huyên trưởng, ngươi đã quên mục đích của chúng ta đến đây sao? Hiện tại không phải là lúc tranh đấu, chúng ta còn có trách nhiệm trong người. Chỉ cần thả cẩu Mục Thánh kinh ra, ba người kia làm sao mà địch lại chúng ta? Nam tử hải vương tộc sừng lại một chút nhưng môi khẽ nhúc nít truyền âm trở lại, bộ ráng không đặt ba người thạch côn vào trong mắt. Mặc dù ta có thể giao tiếp với cửa mục thánh trình nhưng hiện tại không phải là lúc thả nó ra, nếu không vạn nhất cho nó thường xuyên ra tay thì có khả năng sẽ làm nó tức giận. Dù sao huyết mạch vương tộc trên người tiểu muội cũng không nồng hậu, chỉ có thể dùng năng lượng cường hành giao tiếp với thánh trình mà thôi. Húng chi mặc dù bổn tộc có liên quan tới giác si tộc nhưng cũng không phải là trực tiếp đối địch với thiên vân 13 tộc, không nhất định vì tộc kia mà phá hủy đại sự của bổn tộc được. Nữ tử Hải Vương tộc nhẹ giọng khuyên nhủ. Việc này, nam tử Hải Vương tộc nghe được lời này thì cũng có chút do sự không quyết. Cùng lúc đó, trong tai thạch côn cũng vang lên tiếng truyền âm của Liễu Thúy My. Thạch huyên, chúng ta vừa mới thoát khỏi truy kích của án thú, pháp lực trên người cũng hao tổn không ít, hai người hải vương tộc này cũng không phải là dạng tầm thường. Ngay cả hiện tại có hàn huyên tương trợ thì cũng không có khả năng đánh thắng bọn họ mà không trả giá gì. Chúng ta đi chuyến này chủ yếu là vì bài trừ tấm chế ở tấm chế chi địa nọ, không nên gây thêm phiền sức không đáng có. Cho dù chúng ta không muốn đồng thủ thì cũng không thể tỏ ra nếu thế được. Sắc mặt thạch côn âm trầm, hử lạnh một tiếng nói. Việc này yên tâm, việc này cứ để tiểu mũi sao thiệp với đối phương một chút. Nếu hai bên thật sự bất thiện thì chúng ta sẽ đồng thủ. Hai người chúng ta liên thủ với hàn đảo hữu thì hiển nhiên không cần sợ bọn họ. Tiếp theo, nữ tử này lại hướng hàn lập truyền âm vài câu. Hàn lập nghe xong, ánh mắt chớp đồng vài cái, chậm rãi gật gật đầu. Vì thế, Liễu Thúy Nhi liền hướng về phía đối diện khẽ cười một tiếng, nói Thiên vân 13 tục chúng ta tựa hồ cũng không có xung đột gì với quý tục, cho nên hai bên chúng ta cũng không cần phải ngươi sống ta chết làm gì cả. Ta xem hai vị đảo hữu cũng không nắm chắc có thể hạ sát thủ được với chúng ta. Nếu vậy thì không bằng xem như chưa từng nhìn thấy đối phương đi, chúng ta đều tự làm chuyện của mình, nhỉ vì thấy thế nào. Tỷ tỷ nói rất đúng, hai huynh muội chúng ta cũng không phải là người của sắc si tộc, hiển nhiên không cần phải vừa gặp mặt là đánh. Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy thì hai huynh muội ta xin cáo từ trước. Nữ tử Hải Vương tộc vừa nghe Liễu Thúy Nhi nói xong thì trên mặt tươi cười, miệng đầy đồng ý nói: tiếp theo nàng nháy mắt với nam tử hải vương tộc một cái bạch khí dưới người đột nhiên nổi lên cuốn nam tử vào trong nam tử hải vương tộc sau khi hơi trần trừ một lát thì vẫn không phản đối vì vậy bạch khí dưới thân hai người đồng thời liên kết lại hóa thành một đoàn bạch quang phá không bay đi chỉ vài lần trước động thì đã đi rất xa cuối cùng cũng biến mất ở cuối chân trời hàn lập đứng bất động tại chỗ mắt nhìn về phương hướng đối phương vừa biến mất lơ đáng nhíu mày một cái không biết vì sao trên người nữ tử hải vương tộc kia tựa hồ có một cố khí tức bất đồng mơ hồ làm cho hắn cảm thấy bất an cảm nhận được sự uy hiếp nghiêm trọng xem ra không phải nữ tử này tu luyện thần thông lợi hại gì mà trên người có mang theo bảo vật đáng sợ Hàn lập không khỏi thầm nghĩ như vậy trong lúc nhất thời liền nghĩ tới linh thú. Dù sao thì ngoại trừ môn phái chuyên môn khu sử linh thú và linh trùng thì thần thông của linh thú so với chủ nhân thấp hơn không ít, chỉ có thể trợ giúp đánh nhau mà thôi nhưng ba người bọn hắn cũng không ở đây lâu, sau khi thương lượng liền khống chế độn quang bay về một hướng khác. Cùng lúc đó, trong đoàn bạch quan cách đó gần ngàn sẵm, ánh mắt đôi nam nữ hải vương tộc kia ngưng trọng nói chuyện với nhau. Cái gì, tên thượng tộc thất sai kia còn nguy hiểm hơn cả hai tên còn lại. Vẻ mặt nam tử lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Không sai, đây cũng là nguyên nhân mới vừa rồi ta khuyên can tranh đấu, chỉ bất quá lúc nãy không tiện nói ra cho huyên trưởng biết thôi. Nữ tử khẽ vuốt tóc. Hết sức khẳng định nói. Người nói như vậy thì khẳng định là có bằng chứng, không ngại thì nói ra cho ta nghe một chút chứ. Nam tử thu lại vẻ mặt, ánh mắt chợt ló lên, truy hỏi nói. Kiện phỏng chế huyền thiên chi bảo huyền thiên thánh khí của ta mới vừa rồi có phản ứng. Nữ tử trầm mặt một chút nhưng vẫn nói ra. cái gì? Huyền thiên thánh khí có phản ứng, chẳng lẽ tên kia có huyền yêu thánh khí? Nam tử lần đầu tiên lộ ra vẻ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thất thanh nói. Có thể là vậy nhưng cũng không nhất định. Thánh khí của ta phản ứng hết sức kịch liệt, tựa hồ chưa từng sống với những thánh khí khác trong tục. Nữ tử trầm rãi nói. Không phải là thánh khí, vậy chẳng lẽ là huyền thiên chi bảo không thể nào? Loại bảo vật này sao có thể xuất hiện trên người một tên thượng tộc thất sai? Ha <cười> ha, chắc là tiểu mùi cảm ứng sai rồi. Khói mắt nam tử co quắp vài cái nhưng lại thản nhiên phá lên cười lớn. Uy lực của Huyền Thiên Chi bảo ra sao? Bản thân hai người là thành viên của vương tộc trong Hải Vương tộc sao lại không biết chứ? Cũng có thể là ta thao túng thánh khí chưa thuần thục, cảm ứng bị sai lệch. Dù sao thì các trưởng lão vì chuyến đi này nên mới ban cho vật chuyên dò xét huyền yêu thánh khí nhưng cho dù chỉ có một phần mười chính xác, vạn nhất đối phương thật sự có huyền thiên chi bảo trên người thì chuyện sinh tử của chúng ta nghĩ rằng huyên trưởng cũng rõ ràng. Chuyện, nữ tử vũ oán thở dài một hơi. Trinh lịch giữa huyền thiên thánh khí và huyền thiên chi bảo căn bản là một trời một vực. Cho dù có cỡ mục thánh kinh tương trợ thì chúng ta cũng quyết không thể thủ thắng được. Nói như vậy, mới vừa rồi ngược lại là chúng ta đã nhập được cây mạng nhỏ trở lại. À, Nam tử không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Điều này cũng không nhất định, việc có được huyền thiên chi bảo và việc sử dụng nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nói đại khái, thượng tộc không thể nào thu xử được huyền thiên chi bảo nhưng không loại trừ một số người có vài loại bí thuật hiếm thấy có thể ở cảnh giới này miễn cưỡng kích thích được một chút quy lực của huyền thiên chi bảo. Bất quá, thật ra ta cảm giác được đối phương không phải là có một kiện huyền thiên chi bảo mà là một kiện huyền thiên thánh khí cực mạnh, khả năng này dễ xảy ra hơn. Nếu nói như vậy thì nếu cùng người này tranh đấu, đây không phải là lựa chọn khôn ngoan gì. Chuyện, nữ tử trần trừ một chút rồi nói ra. Không sai, tình huống này dễ xảy ra hơn. Nam tử nghe vậy liền đáp. Mặc kệ như thế nào, tên đó và chúng ta khẳng định là không cùng một mục đích, cho nên có thể xem như chưa từng gặp bọn họ. Hai người chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ của bổn tộc sao cho, lập được đại công thì sau khi trở về sẽ có trọng thưởng. Mà cũng xem như chúng ta may mắn toàn bộ số người mấy lần trước tiến vào nhiễm hàn giới thì chỉ có hai người chúng ta là có khả năng lập được đại công này. Nữ tử thảm nhiên cười rộ lên. Lời này không sai, tên đó cho dù có nguy hiểm thì cũng không liên quan tới chúng ta. Chúng ta cứ làm việc chính sự. Nếu gặp mấy tên giác si tục thì cũng làm bộ như không biết là được. Phương hướng bọn họ vừa đi hình như là phương hướng mà yêu vân nhân nguyên tiên bỏ chạy, bộ dáng không sai biệt lắm, không biết có gặp nhau không nhỉ. Nam tử sau khi tự định giá trong lòng đột nhiên trên mặt lộ ra một tia cười quỷ vị. Điều này không ai biết được. Bất quá nhiễm hàn giới sống lớn như thế này tỷ lệ tộc nhân hai bên gặp nhau hẳn là không quá lớn. Nhưng một khi đã gặp nhau thì sẽ không giống như chúng ta có thể dừng tay được. Nếu nói như vậy thì không chừng có thể biết được bảo vật của người kia như thế nào. Chuyện, nữ tử khẽ nhích miệng, hai mắt sáng người nói. Hắt hắt, chúng ta không thể tự mình chứng kiến việc đó đâu đi thôi, chỉ cần hơn một tháng nữa là đến nơi rồi." Nam tử cười hắc hắc một tiếng, không đợi nữ tử nói gì liền đột nhiên thúc sụp độn, nhất thời bạc quang lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc trước ba phần, phá không mà bay đi. Nữ tử còn lại hiển nhiên không có ý kiến gì khác, linh quang ngoài thân chợt lóe, đồng dạng xa tăng độn quang bay theo sau. Hàn Lập hiển nhiên không biết mấy tên Hải Vương tục vừa gặp đã khám phá ra vài phần bí mật của hắn. Đương nhiên cho dù nữ tử đó có thật sự biết thì lúc ấy chỉ cảm ứng được chuyện huyền thiên tàn nhận trên người Hàn Lập mà thôi, về phần huyền thiên quả thực được phong ấn trong cánh tay của hắn thì không phải huyền thiên thánh khí của nữ tử này có thể cảm ứng được. Hiện tại hắn đang cùng hai người vừa bay vừa thương lượng ý Hàn Huyên là ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó tiếp tục lên đường sao? Điều này có lẽ không cần lắm, mặc dù ở trong Án Thú Sâm Lâm, ta và Thạc Đảo Vũ có tiêu hao một chút pháp lực, nhưng chỉ cần độn tốc chậm một chút, trên đường đi chậm rãi hấp thu linh thạch là có thể khôi phục được. Liễu Thúy Nhi có chút ngoài ý muốn nói với Hàn Lập. Liễu tiên tử nói vậy mặc dù không sai nhưng nhiễm hàn giới này tựa hồ hung hiểm hơn rất nhiều so với dự đoán chỉ mới một án thú sâm lâm mà đã phiền toái như vậy mà lộ trình tiếp theo của chúng ta e rằng còn hung hiểm hơn nhiều. Có thể sớm khôi phục được pháp lực chừng nào thì hay chừng ấy. Huống hồ tiên tử không phải chỉ tiêu hao một chút pháp lực thôi. Hàn lập mỉm cười thâm ý sâu sắc nói. Hàn Hương thật sự tội nhắn như đuốc, nhưng nếu như thế thì sẽ làm chế thời gian. Liễu Thúy Nhi có chút trần trừ nói. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com chương 1689 Hung hiểm. Nghe Hàn Lập nói như vậy. Liễu Thúy Mi nhú mày một hồi lâu sau mới than nhẹ một tiếng đồng ý. Bất quá, hiện tại cách hai người Hải Vương tộc cũng không quá xa, đương nhiên không thể ở lại chỗ này mà điều tức khôi phục lại lượng pháp lực tiêu hao lúc trước. Nếu không phản nhất hai người kia quay lại hoặc đưa tới mãnh thú và gì tục gì khác thì ba người Hàn Lập sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, ba người lại phi hành về phía trước nửa ngày rốt cục thấy một ngọn núi xanh phía xa xa, linh khí bên trong cũng có chút nồng đậm. Vì cẩn thận, ba người hiển nhiên dùng thần niệm dò xét ngọn núi này một hồi. Kết quả khiến ba người không khỏi vui mừng. Núi này mặc dù không cao nhưng bên trong núi lại có một đám tiểu thú tu vi tất cả đều rất thấp, cơ hồ không quá chút cơ kỳ. Kể từ đó, ba người hạ xuống thấp tùy tiện giết sạch sẽ đám yêu thú yếu nhược, mà đám thú này căn bản ở trong các động quật trông có vẻ không tệ mấy, linh khí phi thường tốt liền sản sinh ra một ít gì vật nhưng đều bị liễu thúy mi dùng pháp thuật thủy thuộc tính tẩy rửa một phen liền trở nên vô cùng thanh linh. Vì thế ba người chiếm luôn cách động quật này, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Lúc hàn lập kết thúc một vòng đại chu thiên tựa hồ cảm thấy áo toàn nữ tử nhìn mình, hắn mở mắt ra vừa lúc chạm với ánh mắt của nàng. Tinh quang trong mắt nữ tử này chợt hiện, hiển nhiên đã khôi phục hoàn toàn pháp lực. Chúc mừng tiên tử đã khôi phục xong. Hàn lập mỉm cười thong xong nói. Tiểu mũi đa tạ hàn huyên đã chiếu cố. Liễu Thúy Nhi thở dài một hơi, ôn nhu nói. Ha ha! Lúc trước trong án thú xâm lâm, nếu không phải tiên tử một mình cầm chân bốn đầu cao dai án thú thì ta và thạch đảo rũ sao có thể toàn thân trở ra được chứ? Hàn lập lánh đảm cười. Ha ha, Hàn huyên nói lời này quả thật là khiêm tốn khiến thạch mố xấu hổ. Lấy thần thông sâu không lường được của Hàn huyên ra thì có lẽ một mình dễ dàng giết hết tất cả đám án thú đó nhưng nếu thoát ra thì sợ rằng tư sức. Ta và liễu tiên tử vốn định tổn hao một ít nguyên khí để sông ra nhưng không ngờ lại được đảo hữu ra tay giúp đỡ nên kết quả thực là ngoài mong đợi như thế. Ở một góc khác, Thạch Tôn cũng đã mở hai mắt, cười to ngắt lời. Hai vị đảo hữu đã đề cao hàn mố rồi, tại hạ đích sắc có chút thần thông lợi hại nhưng chỉ có thể đánh một kích mà thôi. Nếu bị nhiều án thú bao vây thì có thể toàn mạng mà ra hay không thì lại là vấn đề khác. Hắc hắc, lấy thân thể mạnh mẽ của thạch đảo hữu thì cũng không cần liều mạng thì cũng dư sức lao ra được. Hàn lập sở sở cầm, nhìn thạch côn cười nói. Có lẽ là thế thật, nếu liễu tiên tử đã hồi phục pháp lực thì chúng ta nên xuất phát thôi, sớm tìm được cấm chế chi địa thì cũng có thể sớm được nghỉ ngơi. Hạc Côn cười nhẹ một tiếng, vươn vai đứng lên nói. Hàn Lập và Liễu Thúy Nhi nhìn nhau một cái, không có ý kiến gì khác. Một lát sau, trong sườn núi bay ra ba đảo Kinh Hồng, sau khi xoay quanh một vòng liền phá không mà đi. Sáu ngày sau, ba người Hàn Lập bị một đám quái điểu miệng phun ra phong nhận bay lấy. Ba người Hàn Lập đều tự thúc sụp bảo vật. Vạn đảo quang hà hạ xuống, từng trần huyết vũ từ trên không trung rơi xuống, sau một thời gian khoảng một chén trà liền trảm sát hết đám quái điểu này. Nửa tháng sau nữa, bên một bờ hồ thật lớn trên thảo nguyên minh mông, ba người hàn lập đang thu liếm khí tức, hóa thành hư ảnh lặng yên chậm rãi phi hành phía trên không hồ nước. Bên dưới hồ nước có một đám quái vật có hình thể giống như ngựa nhưng không phải là ngựa sống cá mà không phải là cá đang lơ lửng trên mặt nước, hình thể phẳng xuất sống như một ngọn núi nhỏ, từng cột nước từ trên mình chúng phun ra cứ chợt lóe lên mà biến mất. Ngẫu nhiên trong đám quái thú cũng có một vài con đánh lên trên mặt đất nhất thời nổ ầm ầm ra, vài cái hố đường kính hơn 10 trượng xuất hiện quả thực là làm người ta sợ hãi không thôi. Cũng may thuật ẩn nặng của đám người Hàn Lập cao minh mà đám tự thú đó hình như là đang chơi đùa cho nên cũng không phát hiện ra trên đầu chúng có ba con chiến bay qua. Cho nên ba người Hàn Lập cũng bình yên vượt qua được hồ nước này. Một tháng sau nữa trên bầu trời một vùng hoang nguyên ba người Hàn Lập và bốn tên cả người đen thui đang đối mặt với nhau cơ hồ chuẩn bị khai chiến với nhau. Bốn phía quanh người Hàn Lập là vô số thanh sắc chiếm quang bay lượn, bảo hộ bản thân nghiêm ngặt phá vỡ lãng ngân của hai tên giả tộc nhân. Nhưng hai tên giả tộc nhân còn lại lại thúc sụp pháp quyết, lãng ngân tiếp tục khôi phục như lúc đầu lần nữa biến thành một đám hư ảnh công kích Hàn Lập, mà phía bên kia Liễu Thúy Nhi cả người Lam Quang trước động thân hình được bao phủ trong một đoàn chất lỏng thần bí, trong tay thúc sụp ngân toa bắn ra tinh quang bao lấy một tên giả tộc nhân khác. Phía đối diện đối thủ của nữ tử này xem ra cũng không nhỏ, cả người ẩn trong hắc khí tung ra một đoàn hỏa điều phối hợp với ngân lãng và chạm với ngân toa không chút nào rơi xuống hạ phong. Về phần thạch côn. Giờ phút này hắn đã hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trường, ngoài thân bao phủ một tầng hôi bạch sắc quỷ dị, lộ ra vẻ hung hắn, hai tay vung tự chửi đánh về phía một gã dạ tộc nhân khác bức hắn liên tiếp lùi ra sau. Mặc dù tên dạ tộc nhân kia đang ở hạ xong nhưng hai tay của hắn không ngừng huy động, một tầng hát khí từ trên người hắn tán ra tạo thành một tấm hắc thuấn che trước người miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Hàn Hương thạch đảo rấu mau ra tay đi, đến tối xuống thi giả tộc nhân cũng giống như ám thú, thực lực tăng lên không ít, đến lúc đó thì thực sự phiền sức đấy. Liễu Thúy Mi thấy nhất thời lâm vào rằng co thì trong lòng lộ ra vẻ lo ưu, mở miệng cảnh tỉnh hai người Hàn Lập. Nghe vậy, Hàn Lập thần sắc vừa động, ngẩn đầu nhìn lên trời một cái, chỉ thấy lúc này trời đã gần đến nơi rồi. Hắc hắc! Hiện tại mới nhớ đến thì đã muộn rồi, chỉ một lát nữa thôi, Lão Phu sẽ đối tốt với mấy người thiên vân các ngươi. Một trong hai gã giả tộc nhân đối diện với Hàn Lập đột nhiên phát ra tiếng cười vô cùng khó nghe. Một lát nữa, căn bản không cần lâu như thế, các ngươi có thể lập tức biến mất trên thế gian này được rồi. Hàn Lập thảm nhiên nói, tiện thế vung tay lên. Nhất thời hôi mông quang hà quang mang đại phóng ảo ảo tuôn ra. Cùng lúc đó, hai tay liễu Thuế Nhi bắt quyết, một hôi sắc quang luôn hiện ra sau lưng, còn thạch côn thì thân hình xoay tròn một cái, mười ngón tay bắn ra hôi ti như đạn. Từ xa nhìn lại, chỗ đại chiến giữa ba người hàn lập với bốn tên giả tộc nhân đột nhiên hiện lên một quang cầu vô cùng lớn, hôi quang chớp động vô số phù văn như ẩn như hiện. Lập tứ, hôi sắc quan cầu bảo liệt mà ra, vô số phù văn bắn ra như mưa, đem phương viên trăm giảm bao phủ lại. Bốn gã dị tộc nhân kinh hãi một trận toàn bộ đều thi triển thần thông liều mạng ngăn cản nhưng mỗi phù văn lại có uy lực vượt xa tưởng tượng. Nhất thời tiếng nổ kinh thiên đồng địa liên tục nổ ra không giúp, bốn gã dị tộc vì thế mà tan thành mây khói, phi hôi yên diệt. Sau khi kết thúc tất thảy, ba người Hàn Lập lúc này mới thu lại nguyên từ thần quang, đều nhìn nhau khẽ cười một cái. Ba tháng sau, trên bầu trời một dãy núi bất tận, ba người Hàn Lập hóa thành ba đạo kinh hồng bay giữa ngàn vạn yêu thú, liều mạng phi độn về phía trước. phía sau bọn họ vài dặm là một đám ngân sắc vân vũ đang cuồn cuộn kéo tới như thủy triều. Nơi chúng đi qua cây cối hay là các loại tiểu thú đều bị thôn phệ sạch sẽ, một ngọn cỏ cũng không lưu lại. Một lúc sau, số lượng thú chạy trối chết từ trong núi chạy ra càng ngày càng nhiều tất cả đều kinh hoàng thất thú chạy trốn. Làm sao bây giờ, sớm muộn thì chúng ta cũng bị ngân chiều đó đuổi thịt, nghe đồn loại trùng này không kém chút nào so với phể kim trùng, một khi nhận định được con mồi thì căn bản không buông tha. Giới này hóa ra lại sinh sôi này nở nhiều như vậy Thạch Côn sắc mặt cực kỳ khó coi Quay đầu nói với hai người hàn lập Không sai, thế lực chiều trùng này thật kinh người Chỉ sợ chúng sẽ theo chúng ta mấy tháng cũng không thành vấn đề Ngay cả thượng cổ mánh thú đối mặt với ngân chủ này Thì cũng phải tránh lui ba thước Thanh Âm của Liễu Thúy Nhi hiện ra một tia bối rối Cũng khó trách hai người có bộ dáng như thế. Cho dù là ai thì khi bị trăm vạn hung trùng đuổi theo ba ngày ba đêm, pháp lực cũng tiêu hao gần nửa thì không tránh khỏi kinh hoàng. Cách duy nhất là hy vọng có thể gặp vài thượng cổ mãnh thú, dẫn chú tới đám hung trùng này mà thôi. Sắc mặt hàn lập cũng phát xanh nhưng chấn định nói. Theo như địa đồ vi lại thì cách chúng ta gần đây có khu vực của mãnh thú. Lộ trình khoảng một ngày Nếu không còn cách nào thì chúng ta chỉ có thể đi đến chỗ nó mà thôi Thạch Tôn cười khổ trả lời Hàn Lập nghe vậy, nhất thời không nói gì thêm Nhưng vào lúc này trên trời bỗng truyền đến tiếng ầm ầm Tiếp theo lục quang trước động tại chân trời Một đám lục sắc vân vụ phóng nhanh về phía ba người Hàn Lập Thấy vậy Hàn Lập hiển nhiên cả kinh nhưng Lam Mang trong mắt chợt lóe đã nhìn rõ bản chất của lục vân phía xa xa là những con quái điệp cỡ nắm tay cả người trước đồng lục phấn bộ dáng vô cùng dữ tợn